Người chung quanh mở to hai mắt nhìn, đãi phản ứng lại đây sau đều là đột nhiên rời đi tầm mắt, đổi phong bại tụp A, đổi phong bại tụp A. Nữ tử phụ nhân nhóm càng là đỏ bừng mặt, cảm thấy nữ nhân này quá không biết xấu hổ. lãnh mộ Hàn cũng không có một tia đồng tình, bất quá hắn lại là nhìn mắt ở bên ngoài xem náo nhiệt Linh Thứ, có chút giờ khóc giờ cười, có thể tử làm nữ nhân khác ở chính mình nam nhân trước mặt bái quần áo sao. Linh Thứ thấy hắn trông lại, vô hại cười cười, sau đó ngẩn đầu nhìn trời nàng cái gì cũng không biết. Một cái lão phụ nhân nhìn không được, cô nương, ngươi vẫn là đi nhanh đi, ngươi cũng đừng lung tung chửi bới thái tử điện hạ, cái này làm cho thái tử phi thấy được cũng không tốt. Ai, thật là đem huyện thành làm cho chướng khí mù mịt. Hiện tại người trẻ tuổi a." Lão phụ nhân lắc lắc đầu. Nguyệt Dung vừa nghe thái tử phi tức khắc ngừng thét chói tai, mắt lộ hung quang, "A, thái tử phi, kia phế vật không xứng." Ta hôm nay rơi xuống tình trạng này đều là cái kia tiện nhân làm hại, đều là nàng Nguyệt Dung như vậy vừa nói, mọi người liền không vui cũng mặc kệ cái gì phi lễ chớ coi quay đầu liền phẫn nộ đối với nàng đổ ập xuống mắng lên ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy à, chính mình không biết liêm sỉ còn vu khống Thái Tử Phi Chính là chính là cũng không chiếu chiếu gương hảo hảo xem xem chính mình, Thái Tử Phi là người nào, đó chính là giống tiên nữ giống nhau thiện lương nữ tử Nơi nào là ngươi một cái ki nữ di có thể vô nói bậy? Ta Phi, đại gia cùng nhau, đem nữ nhân này ném ra càn huyện, đừng cho nàng ô uế chúng ta mà. Đối, ném văng ra, nếu là thái tử Phi nhìn đến, còn không chừng nhiều thương tâm đâu. Tùy ý Nguyệt Dung như thế nào thét trói tai, như thế nào phản kháng, cuối cùng đều là không có tránh thoát bị mọi người kéo dài tới huyện ngoại ném văng ra kết quả, ném ra còn không nói, còn có hai cái nam chủ động đứng ra. Muốn thủ huyện muốn Không cho nàng lại có cơ hội tiến vào đâu Mà Nguyệt Vinh liền như vậy Lôi kéo tàn phá quần áo che ở trước ngực Như thế nào cũng không suy nghĩ Cẩn thận sự tình hội diễn biến đến bây giờ Tình trạng này Đêm đó, cản huyện Bá tánh đều là nghe được Huyện ngoại nữ nhân tiếng thét chói tai Thanh âm kia thực sự khủng bố Sáng sớm hôm sau Mọi người mới đi trước vừa thấy Chỉ thấy Nguyệt Dung đã chừng mắt đã chết Như là hù chết Vì thế sôi nổi đồn đãi Đây là báo ứng Khẳng định là nữ nhân này làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều Nguyệt Dung chết hạ màn Cũng không ai dám đồng tình nàng Chỉ là cho nàng một cái chiếu Rồi sau đó huyện thành nội sinh hoạt nên là thế nào liền vẫn là thế nào Lãnh mộ Hàn cùng Linh Thứ cũng là thời điểm rời đi Vì tránh cho trên đường tái ngộ đến phía trước như vậy ám sát Bọn họ liền dùng phi thiên ma thú Chỉ là lãnh mộ Hàn hồi chính là Thái Tử Phủ Mà Linh Thứ còn lại là hồi Thánh Linh Điện Thánh Linh Điện ở Linh Thứ biến mất trong khoảng thời gian này Đã đem nàng chuyển rất là bất kham, Linh Thứ nghe Hiên Viên Yên Nhi tức giận bất bình nói việc này, vẻ mặt bình tĩnh mà đổ ly trả cho nàng, ngươi tin. Ta đương nhiên không tin, Hiên Viên Yên Nhi không hề nghĩ ngợi liền nói, còn muốn nói gì nữa bị Linh Thứ đánh gãy, nếu không tin, hà tất để ý tới bọn họ. Linh Nhi tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi không tức giận, bọn họ như vậy oan uổng ngươi ai? Nói nàng kỳ thật vẫn là phế vật, nói nàng kệ sủng mà kêu không đem thánh linh điện để vào mắt, nói nàng có thể tiến thánh linh điện là làm dối kỳ cương, tới cũng bất quá là đi tú. Này đó chính là nàng nghe xong đều sinh khí, bọn họ căn bản là cái gì cũng không biết, vì cái gì còn muốn như vậy nói. Linh Thứ nhìn nàng lắc lắc đầu, sinh khí, thật đúng là không có, như là như vậy nhắn lại chuyện nhảm, từ nhỏ đến lớn nàng nghe được nhiều, nếu muốn sinh khí, nói nàng người đều sống được hảo hảo. Cố tình nàng bị tức chết rồi Kia không phải mệt Mộ dung sùng tinh ba người biểu tình cũng đều không phải thực hào Bọn họ là nhìn đến quá linh thứ thân thủ Như vậy đồn đãi khẳng định là có người cố ý vì này Đáng tiếc bọn họ tìm không thấy người kia Linh thứ ngáp một cái Chuyện này nàng đều không thèm để ý Như thế nào ngược lại bọn họ còn như vậy để ý đâu Vỗ vỗ mấy người bả vai Nàng không được Vừa đuổi tới thánh linh điện đã bị bọn họ lôi kéo nói lời đồn sự Thật sự buồn ngủ quá Chạy nhanh tẩy tẩy ngủ đi Thiên mau sáng Thánh linh điện nội Linh thứ xuất hiện làm mọi người lại lần nữa ổ lên Ai Ngươi xem Cái này chính là bác ảnh linh thứ Cái kia phế vật Lớn lên cũng không tệ lắm Đáng tiếc đầu óc không hảo sử ỉ vào thái tử đối nàng sủng ái liền không đem thánh linh điện để vào mắt Hừ Ta xem a Thái tử sớm muộn gì sẽ bởi vì nàng đắc tội thánh linh điện Đến lúc đó nói không chừng thái tử chi vị khó giữ được a Linh thứ không sao cả đi qua những người đó Hiên Viên Yên Nhi còn lại là chừng chừng cái này, chừng chừng cái kia, những người này nàng cần phải nhớ rõ, đến lúc đó làm nàng ca bưng bọn họ hang ổ. Thẳng đến tới rồi tập hợp địa phương, những cái đó thanh âm mới dần dần biến mất. Lạc Bân bọn họ nhìn đến linh thú, trên mặt vui vẻ, đã nhiều ngày bọn họ cũng nghe tới rồi các loại đồn đãi, tuy rằng biết kia không phải sự thật, chính là vẫn là sẽ vì nàng lo lắng, mà hỏi Hiên Viên Yên Nhi, nàng chỉ nói nàng bị bệnh, làm cho bọn họ lại làm một trận sốt ruột lo lắng. Hiện tại nhìn đến nàng không có chuyện, bọn họ cũng cứ yên tâm, đến nỗi những cái đó người gây họa, chờ bọn họ việc học có thành tựu, nhất định sẽ vì Linh Thứ báo thù. Linh Thứ cùng bọn họ chào hỏi qua sau, lại an ủi vài câu, cũng hứa hẹn buổi tối huấn luyện cứ theo lẽ thường, mọi người đều thật cao hứng, một mảnh tường hòa, ra cát vô ưu tới khi nhìn đến đó là cảnh tượng như vậy. Đi đến Linh Thứ trước mặt, hơi nhíu mày, hơi quét trên người nàng liếc mắt một cái, không có việc gì đi. Linh thứ nhún vai, không ngại. Bệnh đã hảo. Gia Cát Vô Ưu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng không bệnh, cũng không vạch trần nàng nói dối, chỉ là gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. Mãi cho đến Gia Cát Vô Ưu xoay người chạy lấy người, đều không có nhìn đến ở Linh Thứ bên người Hiên Viên Yên Nhi. Hiên Viên Yên Nhi có chút nho nhỏ buồn bực, nàng tồn tại cảm thật sự như vậy tiểu sao? Vì cái gì hắn chỉ có thấy Linh Nhi tỉ tỉ a? Tài Pháp đã đến làm ở đây người tức khắc an tính lại, đi đến đằng trước, tầm mắt rơi xuống linh thứ trên người, chính là này nữ hoa, một cái đấu khí thấp đều cơ hồ phát hiện không đến nữ hoa, thế nhưng có thể làm hắn sư phụ tới thế nàng xin nghỉ, hừ, hắn nhìn cũng chẳng ra gì sao, sẽ không thật sự như ngoại giới theo như lời, là bởi vì tề dự quốc thái tử sủng ái nàng, mà hắn sư phụ cùng kia thái tử có giao tình đi. Nghĩ như vậy, Tài Pháp nhìn linh thứ ánh mắt rất là khinh thường. ngươi. Bước ra khỏi hàng, tài pháp đối với Linh Thứ nói, liền tên cũng chưa kêu, có thể thấy được là cỡ nào không thích nàng. Linh Thứ ở mọi người lo lắng ánh mắt hà đứng dậy. Ngươi từ hôm nay trở đi không cần học, liền giúp đại gia đoan bưng trà để đệ, đệ thủy hảo Tài pháp không khách khí nói. Lý Yên Minh ở trong đám người nheo lại đôi mắt, ấn bối Phật, hắn có thể so tài pháp cao gấp đôi, mà hắn thế nhưng đối hắn sư công bất kính, đứng dậy, không biết lạc linh nơi nào đắc tội ngươi. Những người khác cũng đều sôi nổi nhìn tài pháp, tuy rằng không dám nói cái gì, chính là cũng rất bất mãn hắn đối linh thứ thái độ. huống chi, hắn một cái làm sư phó nhưng không đem bọn họ giáo đến thật tốt, nhưng linh thứ không giống nhau, nàng cùng bọn họ không thân chẳng quen, lại nguyện ý đem phủ chú, đã thất truyền tuyệt đỉnh công pháp dạy cho bọn họ, cái nào nặng cái nào nhẹ chính bọn họ trong lòng đều có bình luận. Tài pháp khả năng không nghĩ tới chính mình bất quá một cái quyết định. Liền khiến cho mọi người bất mãn Trong lòng có chút không mau Càng thêm nhận định linh thứ là tâm cơ thâm trầm người Chính mình không dám nói Để cho người khác thế nàng suốt đầu Hơn nữa những người này vẫn là hắn đệ tử Đây là muốn phản sao Nàng không có đắc tội ta Tài pháp chắp tay sau lưng Lạnh lùng cười Bất quá ta không có thời gian dỗi giáo nàng phía trước đồ vật Nhưng cái đó khóa không có tới Nàng hiện tại cũng học không hiểu Không hợp trả đệ thủy Nàng còn có thể làm cái gì linh thứ căn bản không kịp ngăn cản, ly yên minh chịu đựng tức giận lại nói: nếu là phía trước nàng đều sẽ đâu? a, nếu là nàng phía trước đều sẽ, kia tự nhiên có thể học đi xuống. tài phát cười xem ly yên minh căn bản không thèm để ý, bởi vì nàng trong lòng đã nhận định linh thứ sẽ không. vậy ngươi sao không thử một lần? ly yên minh mới mặc kệ linh thứ đối với nàng nháy mắt đâu, một cái kẻ hèn mới tự bồi giám ở trước mặt hắn xưng đại gia, hừ. Lý yên minh thái độ làm tài pháp tức giận đến không nhẹ, này cái gì đệ tử đây là, liền một tiếng sư phó cũng không có kêu lên, còn cùng hắn gọi nhị. Tài pháp hử lạnh một tiếng, đem khí ra ở linh thứ trên người, hảo a, vậy làm nàng thí thượng thử một lần, trong lòng tưởng lại là đợi lát nữa linh thứ nếu là không có cách nào hoàn thành hắn đề mục, ném mặt, cũng là cho nàng một cái giáo huấn. Đều thế nàng quyết định hảo còn hỏi nàng làm cái gì, linh thứ trợn trắng mắt. Ly yên minh giữ gìn nàng là biết đến, chính là hắn không có nhìn đến ra cát vô ưu đã vài lần xem hắn sao, nàng còn trông cậy vào hắn cùng túc cửu rượu hai người điệu thấp hành sự, không cần bị người chú ý, về sau hảo đi giúp nàng làm việc đâu. Linh thứ không nói chuyện, tài pháp liền tự giác mà đem kia nhận làm là nàng trột ra, tâm tình không khỏi hảo chút, từ ngươi xin nghỉ ngày đó tính khởi, để nhất đường khóa, ta muốn bọn họ nhận 500 trung thảo dược, ta tùy tiện trừ 10 loại. Chỉ cần ngươi nói ra 5 cái, liền tính ngươi quá. Linh Thứ gật gật đầu, ngay sau đó, tài phát vung tay lên. Trên bàn xuất hiện 10 loại thảo dược. Thảo dược vừa ra, ở đây người đều nhìn ra tài pháp đây là cố ý làm khó dễ. Hắn tuyển này 10 loại thảo dược đều là cực kỳ hiếm thấy. Chính là bọn họ cũng liền nhận thức trong đó 5-6 loại, mà Linh Thứ cái gì cũng chưa học quá, sao có thể biết. Linh Thứ lông mi một trọ, xem ra nàng vận khí không tồi. Hắn cấp nàng đều vừa vặn tốt nhận thức, đương nhiên, không gian nội kia mấy chỉ quỷ cũng công không thể không, tài pháp dạy mọi người 500 loại, kia mấy chỉ quỷ lại là dạy nàng 3.200 loại. Thế nào, nói được ra sao, nói không nên lời cũng không có quan hệ, đoan bưng trà đệ đệ thủy cũng có thể tu dưỡng thân tức, ý ngoài lời là Linh Thứu tâm cơ quá nặng, quá tục. Linh Thứu chịu chịu miệng, thật sự không hiểu vì sao nàng cái này tiểu đồ tôn vì sao không quen nhìn nàng, đi đến thảo dược trước mặt thông rong cầm lấy đệ nhất cây thực vật đây là chỉ vàng liên thảo có kháng giả cả cùng cường thân công hiệu không để ý tới nhíu mày tài pháp linh thứ tiện đà dựa gần trình tự đi đến đệ nhị cây thảo dược trước mặt cầm lấy, nhéo hệ dễ xoay chuyển liền ở tài pháp mày bắt đầu thoáng thư hoang thời điểm, lại lần nữa mở miệng đây là hồng cảnh thiên, nhưng trừ mệt nhọc chống cự rét lạnh, có phủ chính thể rắn bổ khí dưỡng huyết tư âm ích phổi thần kỳ công hiệu Cứ như vậy, Linh Thứ chẳng những theo thứ tự nói 5 cái thảo dược tên, chính là chúng nó công hiệu cũng đều nói ra, lại còn có đều nói đúng. Cái này tài pháp mày nhăn đến càng khẩn, cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Nhìn mắt dừng lại Linh Thứ, như thế nào không tiếp tục? Linh Thứ chấp chớp mắt, không phải hắn nói 10 loại chỉ cần nàng nói ra 5 loại liền có thể sao? Tài pháp tựa hồ cũng là nghĩ tới chính mình nói, che giấu tính cụ một tiếng, trực tiếp xoay đề tài, ân, còn có đề nhị đường khóa. Ta dạy bọn họ sử dụng đá lấy lửa, đương nhiên, chính mình có mồi lửa cũng có thể dùng chính mình hỏa. Nói xong, tài pháp lấy ra một cái đá lấy lửa. Hắn nhưng không cho rằng chính nàng có nguồn cung cấp, bên ngoài đồn đãi hắn cũng nghe đến, giống như nàng trước kia là cái phế vật. Tuy rằng không biết như thế nào tiến thánh linh điện, nhưng chính là có linh căn cũng không nhất định là hỏa linh căn, phế vật sao có thể có hỏa linh căn đâu. Linh thứ nhìn mắt đá lấy lửa, thứ này nàng thật đúng là sẽ không dùng tính dù sao nơi này trừ bỏ ra cát vô ưu đều là người một nhà ta dùng chính mình đi linh thứu không có nói dùng chính mình cái gì tài phát còn tưởng rằng chính nàng có đã lấy lửa nào tưởng ngay sau đó linh thứu vươn tay xôn xao một tiếng một đoàn hừng hực liệt hỏa xuất hiện ở linh thứu trong tay mà hỏa vừa ra chung quanh không khí độ ấm nháy mắt lên cao rất nhiều mà mặc kệ là hỏa màu sắc vẫn là uy lực đều nhưng nhìn ra kia không phải giống nhau hỏa mới phát nhìn hỏa có chút kích động Này hỏa là cái gì hỏa a? vì cái gì hắn không có gặp qua, hắn vốn tưởng rằng lạc vân hỏa là thánh linh điện trung tốt nhất, chính là hiện giờ xem ra, cùng này mỗi lửa quả thực chính là một trên trời một dưới đất, đều không thể so a. Linh thứ thu hồi hỏa, nhìn tài pháp, tài pháp thấy trước mắt hỏa không có, sửng sốt, lúc này mới nhìn đến linh thứ nhìn trầm chầm, chầm hắn, xấu hổ thẳng thẳng thân mình, chỉ là trong lòng đối linh thứ đã không còn như vậy tiểu thở dài. Bất quá phía trước chính mình như vậy làm khó dễ nàng, lại không xem trọng nàng, kết quả nàng cố tình không phải hắn trong tưởng tượng như vậy nhược, giống như là phản nghịch tâm lý giống nhau, tài pháp ngược lại không thoải mái, chỉ là loại này không thoải mái lại cùng phía trước bất đồng. Phía trước là khinh thường, lần này lại là ghen ghét. Gia cát vô ưu nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng không nghĩ tới nàng sẽ luyện đan, cũng không nhớ rõ nàng sẽ, chính là nếu nàng sẽ, này cũng ở tình lý bên trong. Nhìn tài pháp biểu tình cũng có chút buồn cười, sợ là lão nhân này sau này phải hối hận đã chết. Đem chân chính bảo coi như mắt cá. Vậy ngươi luyện một cái thất phẩm đan dược cho ta xem, cho ngươi ba lần cơ hội, nói ba lần thời điểm, tài pháp còn dùng một loại ban ân biểu tình. Đan dược chia làm cửu phẩm đến cực phẩm, mà số càng là tiểu, đan dược độ tinh khiết liền càng cao, phẩm cấp liền càng tốt, hắn tự nhiên có thể luyện cực phẩm nhưng mặt khác ở đây trừ bỏ ra cát vô ưu bản thân là luyện đan thế gia mặt khác đều là sơ học luyện mười cái có thể luyện thành một cái cửu phẩm liền không tồi cho nên càng đừng nói ba lần phải có một lần thành công luyện thành thất phẩm kia cũng không phải là dễ dàng sự chính là hắn cũng không thể bách phát bách chúng một phần ba xác suất thành công đối với người mới học càng là không có khả năng sự mọi người cũng đều cảm giác ra tới không khỏi âm thầm nghĩ sư phụ này cũng quá không đạo đức chút bất quá ở đã trải qua phía trước kinh hỉ lúc sau bọn họ đối linh thú đinh giá đã rất cao nói không chừng nàng còn sẽ cho bọn họ kinh hỉ cũng không nhất định nghĩ như vậy sôi nổi chờ mong nhìn linh thú linh thú xấu hổ độ tôn a ngươi muốn hay không như vậy làm khó dễ ngươi sư công a thất phẩm nàng thật đúng là luyện không ra linh thú thở dài nhất định phải thất phẩm sao tài pháp nhìn đến linh thú chịu thua trong lòng hảo quá không ít liếc nàng liếc mắt một cái kia bát phẩm hảo Linh Thứ hãn chảy ào ào có một có hắn này không phải càng thêm khó xử nàng sao. Tính, Linh Thứ có chút nhận mệnh, cũng không hề có kẻ mặc cả, miễn cho nàng đồ tôn muốn nàng luyện cái cửu phẩm ra tới, kia thật là. Ai, thất phẩm, đừng nói ba lần, một trăm lần nàng cũng luyện chế không ra a bất quá nhìn nhìn chầm chầm nàng, dường như nàng không luyện liền không cho nàng ăn cơm dường như tài pháp, còn có những cái đó đôi mắt sáng lấp lánh chờ nàng luyện đang người. Linh Thứ nhìn mắt trên bàn 10 loại thảo dược Này đó Thảo Dược thật tốt quá, khẳng định là luyện không ra thất phẩm, lại thiếu chút nữa Thảo Dược sao? Linh Thứ hướng Tài Pháp hỏi. Tài Pháp nhướng mày, bất quá ngấm lại cũng đúng, này đó Thảo Dược đối với bọn họ những người này tới nói, chính là cực kỳ chân quý, khẳng định luyến tiếc dùng, vạn nhất luyện tạp, không chính mình thịt đau sao? Vì thế Tài Pháp ra một đám trung đẳng Thảo Dược nằm liệt trên bàn. Linh Thứ chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại lần nữa thở dài nói. Có thể lại thiếu chút nữa sao? Kém cỏi nhất có hay không? Nếu không nàng như thế nào luyện thành thất phẩm A? Tài pháp nghi hoặc, nàng đây là sợ đạp hư thảo dược, còn muốn kém cỏi nhất. Bất quá cuối cùng tài pháp vẫn là gật gật đầu, đối linh thứ hơi chút có chút vừa lòng. Ân, vẫn là có tự mình hiểu lấy, vì thế đem trung cấp thảo dược thu, thả ra kém cỏi nhất một đống thảo dược. Này đó thảo dược đều là nhất giá rẻ, cũng là nhất phổ biến, không thua gì giống nhau cỏ dại. Linh Thứ lúc này mới gật gật đầu, quả nhiên là kém cỏi nhất, kia nàng còn có điểm hy vọng. Tài phát nghiêng đi thân, đem luyện dược bếp lò lộ ra tới. Linh Thứ đi qua, sắp sửa thảo dược một cổ não ném đi vào, hừ hừ, vẫn là nàng thông minh, cái này hẳn là đánh bại thấp vài cái phẩm cấp đi. Tài phát vừa thấy suýt nữa không tức giận đến quay người đi, này này, đây là luyện dược sao, liền thường thức cũng đều không hiểu không ngừng hắn, chính là lạc bân đám người cũng là trợn mắt há hốt mồm tưởng nói lại khó mà nói xong rồi xong rồi, cái này sư phụ tốt xính, linh thứ nội dung chính trà đưa nước ra cát vô ưu như suy tư gì nhìn nàng, nàng đây là muốn làm cái gì linh thứ mới không để ý tới người khác ý tưởng, chỉ là bàn tay trắng vừa lật dâng lên hỏa, có lẽ là cùng nhau phóng thảo dược kết quả, thảo dược ở đang lô trong vòng bùm bùm tạc tài pháp nhìn không được, ghét bỏ vẫy vẫy tay, được rồi được rồi Đừng luyện đừng luyện. Thật là, bạch bạch lãng phí tốt như vậy mỗi lửa. Linh Thứ hết chỗ nói rồi, nàng không luyện đi hắn muốn kêu nàng luyện, nàng mau luyện hảo, hắn lại không cần nàng luyện, cười hắc hắc, nhanh nhanh. Lập tức. Quả nhiên, không đợi Tài Pháp nói cái gì nữa, Linh Thứ hỏa một tay, hướng lò luyện đang thượng một phách, số viên đen tuyển đang dược bay ra tới. Tài Pháp nhìn đang dược ngẩn người, đây là thành hình, còn lập tức thành hình như vậy nhiều viên. Bất quá tài pháp lại lắc lắc đầu, đều đen, khẳng định là hóa sau không nắm giữ hảo, lo âu, đáng tiếc, tiêu mới là phế đan, chẳng sợ thành hình cũng là phế đan. Linh Thứ tiếp được một phen đan dược, ách, như vậy hắc, dùng tay ở mặt trên khấu khấu, hình như là hôi ai. Nghĩ như vậy, Linh Thứ đem đan dược đều nắm với lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhéo, chỉ nghe được răng rắc sát một tiếng, Linh Thứ lại lần nữa mở ra tay, những cái đó màu đen đan dược giống như phá xác mà ra giống nhau, màu đen sẽ vỡ vụn Để lại từng viên tinh oánh dịch thấu đan dược Tài Pháp mở to hai mắt nhìn Này đây là lục phẩm đan dược Hơn nữa là cộng đồng thành hình mấy chục viên Này đan dược khi nào có thể như vậy luyện Gia Cát vô yêu cười Trong mắt có khen ngợi Những người khác càng là sùng bái Mà nhất sùng bái vẫn là hiên viên yên nhi Tài Pháp bước nhanh đi lên trước Cầm lấy linh thứ trong tay đan dược Tinh tế vừa thấy càng là kinh ngạc Này lục phẩm đan dược muốn so bình thường Càng vì tinh oánh dịch thấu Tài pháp trong lúc nhất thời rất khó phản ánh lại đây sự thật này. Linh Thứ khóe miệng vừa kéo, ta thật sự tận lực, thất phẩm luyện không ra. Nàng nào biết đâu rằng, nàng lời này vừa nói ra làm tài pháp thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, đây là còn lời nói đâu sao lời nói thật là, lại nghĩ đến nàng vừa rồi lần nữa yêu cầu rơi chậm lại thảo dược phẩm cấp, hay là chính là sợ luyện không ra thất phẩm, không cẩn thận luyện được phẩm cấp quá cao. Tưởng tượng đến cái này khả năng... Tài pháp không bình tĩnh, nàng thật sự không có gian lận sao? Thảo dược không có trước sau toàn bộ bỏ vào đi, vẫn là kém cỏi nhất thảo dược, còn lập tức luyện thành như vậy nhiều lục phẩm, chỉ là thế nào xác suất thành công? Con mẹ nó quá biến thái. Gia Cát vô ưu đỡ chán, nàng rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì đem thảo dược cùng nhau ném vào đi, là sợ luyện ra cấp bậc quá cao không phù hợp lão nhân yêu cầu đi. Vì cái gì nha đầu này ngày thường rất thông minh, có đôi khi lại như vậy đáng yêu đâu? Ngươi, ngươi, tài pháp chỉ vào linh thứ, ngươi trước kia học quá đan dược. ân, linh thứ nghĩ gật gật đầu, xem như học quá đi, cứu lạc thanh đan dược còn không phải là những cái đó quỷ giáo nàng sao? Tài pháp nghe thấy cái này đáp án trong lòng thoáng dễ chịu, nghiêm túc gật gật đầu, ân, học đã bao lâu? Linh thứ bẻ bẻ ngón tay, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, vẫn luôn vặn tới rồi tám mới dừng lại, ân, tám. Tài pháp trong lòng lại lần nữa cân bằng không ít, ân, 8 năm. 8 ngày, Linh Thứ vốn dĩ không nghĩ nói thật, bất quá nhìn đến tài pháp biểu tình, đột nhiên chơi xấu mà lắc lắc đầu. Thần má, 8 ngày, tài pháp rõ ràng không tin, nháy mắt bạo phát, không có khả năng, 8 ngày sao có thể luyện ra lục phẩm đan dược. Linh Thứ vỗ vỗ chính mình trái tim nhỏ, nuốt nuốt nước miếng, cái này tiểu độ tôn thật là táo bạo, hù chết nàng có hay không? Gia Cát vô ưu đúng lúc đi ra, tựa hồ còn cảm thấy tài pháp không đủ khí, sư phụ, dịch nhi có thể làm chứng. Hảo đi, hắn sẽ không thừa nhận hắn rất muốn nhìn đến tài pháp buồn bực biểu tình, rất muốn nhìn đến tài pháp đã biết linh thứ bản lĩnh, mà chính hắn lại không có sớm, nịnh bợ cái loại này ảo não. Sợ là hắn lúc sau lại tưởng lấy lòng linh thứ, linh thứ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bán hắn chướng đi. Cuối cùng tài pháp dầu di đứng yên thật lâu, một hồi chừng một chút linh thứ, một hồi chừng một chút linh thứ, có loại bị lừa gạt cảm giác, nàng nói nàng như vậy biến thái nàng che giấu cái gì. Nàng sớm một chút nói cho hắn hắn còn sẽ như vậy nhằm vào nàng sao, hắn còn sẽ làm nàng bưng trà rót nước sao. Nàng nhất định là muốn nhìn hắn xấu mặt, nhất định đúng vậy, tài pháp cái kia khí A. Chính là trong lòng lại có điểm điểm hối hận, hảo đi, là thực hối hận. Đáng tiếc hắn kéo không dưới cái kia mặt tới, cuối cùng đành phải hử lạnh một tiếng, đồng ý làm linh thứ tiếp tục đi theo học tập. Đồng thời cũng ở trong lòng đem thánh linh điện nội tin đồn ngôn người hung hăng mắng một đốn, thật là ăn no chóng, không có việc gì loạn truyền làm cái gì, hại hắn đều bị lầm đạo, nếu là hại hắn đem hắn này đổ đệ khí đi rồi hắn thế nào cũng phải tìm bọn họ liều mạng không thể. Tài pháp khó xử linh thứ, bị linh thứ nhất nhất mà giải sự tình thực mau đã bị truyền mở ra, đương nhiên. Mọi người thái độ là không mấy tin được, ai biết có phải hay không chính nàng vì ván hồi không phải phế vật đồn đãi chính mình truyền ra tới. Lạc mộng nghe mọi người làm thấp đi linh thứ, hử lạnh một tiếng, trong lòng có chút đắc ý, tóm lại này phế vật thanh danh, bác ảnh linh thứ là cả đời cũng mơ tưởng thoát khỏi, đây là đắc tội nàng kết cục. Nha, này không phải mộng sư muội sao, như thế nào liền một người, ngươi những cái đó hảo tỉ muội đâu, đột nhiên thanh âm đánh gãy lạc mộng đắc ý. Lạc Mộng ngẩng đầu, là Lạc Vân, chỉ thấy Lạc Vân quan tâm nhìn nàng, chỉ là nàng trong mắt chợt lóe mà qua trào phúng vẫn là không có tránh được nàng đôi mắt, mà bên người nàng mấy cái nữ tử cũng đều cười nhạo nhìn nàng. Lạc Mộng sắc mặt có chút khó coi, từ lần đó bị phạt quỷ sau, mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều bắt đầu cố ý vô tình tránh đi nàng, nguyên bản thiên chi kiêu nữ nháy mắt biến thành mỗi người tránh chi ôn dịch, sợ bởi vì cùng nàng đến gần bị các trưởng lão không mừng. Mà giờ phút này Lạc Vân đám người chào phúng chính là đối nàng lớn nhất kích thích, nàng vốn là không thích Lạc Vân, nàng ỷ vào chính mình dị hòa thâm đến trưởng lão cùng sư phó sư phó nhóm yêu thích cùng coi trọng liền không coi ai ra gì, cố tình còn muốn bày ra một đóa bạch liên hoa bộ dáng làm đông đảo nam đệ tử vì nàng mê mội không nói, càng là thường thường đoạt nàng nổi bật, hiện tại càng là đáng giận tới đả kích nàng. Làm sao vậy? Các nàng không phải cùng ngươi nhất muốn hảo sao? Lạc Vân có chút nghi hoặc. Đột nhiên bưng kín miệng, ai nha, không phải là bởi vì ngươi lần trước bị phạt sự đi. Các nàng thật quá đáng sao lại có thể như vậy không nói nghĩa khí đâu. Lạc mộng tức giận đến không được, đáng giận, quả thực cùng kia phế vật giống nhau đáng giận. Đột nhiên, nàng linh cơ vừa động, đúng vậy, nếu đều là làm nàng người đáng ghét, nàng vì sao không cho các nàng hai cái chính mình đấu, nàng xem diễn đâu. Vì thế lạc mộng cưỡng chế lửa giận, cười khổ lắc lắc đầu, a kỳ thật ta không trách các nàng. Muốn trách thì trách người nó mưu kế quá cao, còn không có tiếng Thánh Linh Điện thời điểm là có thể thiết kế làm ta mất đi sư phụ cùng sư huynh sủng ái. Hiện giờ nàng vào Thánh Linh Điện, này Thánh Linh Điện sớm muộn gì sẽ trở thành nàng thiên hạ, nơi nào còn dung đến hạ ta? Nga, Lạc Vân vừa nghe nhíu mày, hay là này trong đó còn có cái gì nàng không biết nội tình? Chính là không biết người nọ là nam hay là nữ, người nào dám như thế kiêu ngạo? Còn không phải hiện tại cái kia bị truyền ồn nào huyên náo lạc linh sao?" Lạc Mộng nói thở dài một hơi, "Ta nói Vân sư tỷ, ngươi gần nhất cần phải điệu thấp chút mới hảo, nàng kia ghen ghét tâm chính là thực trọng đâu, nếu là làm nàng đã biết ngươi, nàng nhất định sẽ nghĩ cách đối phó ngươi. Ngươi không biết cái kia tiện nhân rõ ràng chính mình có thái tử còn vọng tưởng sở hữu nam nhân đều vây quanh nàng chuyển đâu." Lạc Mộng vẻ mặt vì Lạc Vân tốt bộ dáng, Lạc Vân nghi hồ mà nhìn nàng, "Bắc ảnh linh thứ?" Nàng gần nhất là rất nổi danh, đầu tiên là bị truyền trở thành phế thải vật, hiện tại lại bị truyền làm thiên tài, chính là nàng những cái đó sư huynh sư đệ nhóm cũng đều thường xuyên thảo luận nàng, tuy rằng không phải cái gì lời hay, chính là cho tới nay đều là vạn người chú mục tiêu điểm, nàng sao lại có thể cho phép người khác nổi bật cái quá chính mình đâu. Lạc vân đối với lạc mộng cười cười, cầm lấy lạc mộng tay vỗ vỗ, mộng sư muội không cần khổ sở, không nghĩ tới còn có ác độc như vậy nữ nhân. Sư tỉ chắc chắn vi sư muội đòi lại một cái công đạo. Lạc mộng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là hoảng loạn lắc lắc đầu. Vân sư tỉ, ngươi ngàn vạn đừng đi, nàng rất lợi hại. Mà lạc mộng càng là quá cao linh thứ, lạc vân đối linh thứ tiềm thức trung địch ý liền càng cường. Một cái phế vật có thể lợi hại đi nơi nào? Chẳng lẽ nàng còn không đối phó được một cái phế vật? Lạc vân ngạo nghễ mà nâng nâng đầu. Ta hiện tại liền đi xe sẽ, sẽ nàng, nhìn đến lợi hại tơi trình độ nào. Nhìn Lạc Vân rời đi bóng dáng, Lạc Mộng lúc này mới gợi lên môi, trong mắt hiện lên âm độc, mặc kệ cuối cùng các nàng là ai thắng, với nàng đều là một kiện làm người đáng giá cao hứng sự, đấu đi đấu đi, hung hăng đấu, ha ha ha ha. Lạc Vân trong lòng kỳ thật cũng không có đem linh thứ để vào mắt, chỉ là nghe được Lạc Mộng là nàng lợi hại, lúc này mới muốn đi xe sẽ rốt cuộc Lạc Mộng cùng nàng đấu gần một năm, cũng không gặp nàng sợ quá chính mình, không nghĩ tới một cái mới tới còn có thể làm nàng như vậy sợ hãi càng là bởi vì nàng bị các trưởng lão trừng phạt. Linh thứ bọn họ đang ở luyện đan, đương nhiên, nàng hôm nay nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, chủ yếu là những người khác mỗi khi thất bại, đem tài pháp làm cho đủ khí, đặc biệt là có linh thứ tiên minh đối lập lúc sau, vì thế tài pháp lên tiếng, mỗi người hôm nay đều cần thiết luyện ra một viên bát phẩm, luyện không ra liền không được nghỉ ngơi. Gia Cát Vô Ưu cũng sớm hoàn thành, vốn là phải đi, chính là nhìn đến linh thứ hòa thuận vui vẻ cùng mọi người cùng nhau nói chuyện, Chỉ đạo bọn họ thời điểm, không biết như thế nào, hắn liền giữ lại, hơn nữa cũng ma xui quỷ khiến cùng nàng cùng nhau bắt đầu làm, người tốt. Ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn đến nàng cười, gia cát vô ưu cũng là không tự giác cong cong môi, độ cung tuy nhỏ, nhưng lại là chân thật tồn tại. Hiên viên yên nhi tính tình nơi nào chịu được như vậy dựa kiên nhẫn sự tình, nếu không phải nhìn đến gia cát vô ưu ở đây, nàng không hảo phát tác, nếu không nàng nhất định phải đem cái này lò luyện đang cấp tạp, nàng đã luyện vô số lần A vô số lần mỗi lần không phải nơi này ra sai lầm chính là nơi đó không nắm chắc hảo tức chết nàng nàng muốn điên rồi linh nhi tỷ tỷ cứu ta a hiên viên yên nhi vẻ mặt đưa đám hướng linh thứ cầu cứu linh thứ buồn cười bất quá sẽ luyện đan nhưng không ngừng nàng một cái đâu này nha sau không phải thích cái kia ra cát vô ưu sao kia nàng liền hảo tâm giúp nàng một phen lạc, linh thứ phúc hắc cười có chút tiếc hận nói ai nha ta nơi này vội vàng đâu ngẩng đầu nhìn nhìn tìm được rồi ra cát vô ưu nơi lạc dịch ngươi dạy Hạ Yên Nhi đi Hiên Viên Yên Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Linh Thứ sẽ đột nhiên như vậy nói mặt soát đỏ lên vô ưu ca ca tới giáo nàng nha này này không tốt lắm đâu Hiên Viên Yên Nhi đem vùi đầu đến thấp thấp đều ngượng ngùng đi xem ra cát vô ưu ra cát vô ưu có chút ngoài ý muốn Linh Thứ sẽ nói với hắn lời nói trong lòng có chút ẩn ẩn vui sướng không chút suy nghĩ liền gật đầu hảo ta nhất định giáo hội nàng, bởi vì đây là nàng hy vọng hắn làm. Hiền viên Yên Nhi nghe được gia cát vô ưu đáp ứng rồi, tim đập nhảy càng thêm nhanh, vô ưu ca ca đáp ứng rồi, vô ưu ca ca cư nhiên đáp ứng rồi. Phải biết rằng vô ưu ca ca tính tình vẫn luôn là thực quảnh quế, người khác sự hắn càng là sẽ không nhiều quản, không nghĩ tới hắn cư nhiên đáp ứng giáo chính mình, cho nên, cho nên vô ưu ca ca đối nàng là đặc biệt, đúng hay không? Nghĩ như vậy, hiền viên Yên Nhi lộ ra hạnh phúc cười. Tuy rằng như vậy học luyện đan thực dễ dàng phân tâm, chính là cũng điều động nàng tính tích cực, không hề hướng phía trước như vậy không có kiên nhẫn. Ai là Lạc Linh? Đột nhiên một đạo dễ nghe nữ nhân thanh âm vang lên, mọi người ngẩn đầu, ánh mắt sáng lên, Lạc Vân sư tỉ. Thánh Linh điện nội. Tin tưởng chỉ cần là nam, liền không có không quen biết Lạc Vân, nàng có thể nói là Thánh Linh điện các nam nhân nữ thần. Linh Thứ cũng ngẩn đầu nhìn lại, nữ tử một thân bạch y. Mặt nếu phù dung, rất là đẹp, bất quá, nàng không quen biết nàng đi. Lạc vân thấy không ai để ý tới chính mình, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, mà nàng phía sau nữ tử thấy vậy, lập tức có ánh mắt hô lớn. Vân sư tỉ hỏi các ngươi lời nói đâu, ai là lạc linh? Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, bất quá vân sư tỷ tìm linh thứ làm cái gì? Chẳng lẽ các nàng nhận thức, vì thế sôi nổi nhìn về phía mặt sau linh thứ? Lạc vân chú ý tới điểm này. Đi đến Linh Thứ trước mặt, nhìn như ôn hòa ý cười phía dưới là một mặt miệt thị, ngươi chính là Lạc Linh. Linh Thứ nhàn nhạt gật gật đầu, nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng đối phương là tới cùng nàng làm bằng hữu, tục ngữ nói phàm nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, đương nhiên, nàng cũng là nữ nhân, chính là nàng tâm tư đều đặt ở hiệp trợ mộ hàn thượng, đối với nữ nhân gian tranh đấu nàng từ trước đến nay là không ham thích, chính là kia không đại biểu nữ nhân khác cũng là như thế. Lạc Vân xem Linh Thứ vẻ mặt bình đạm có chút không thoải mái, bất quá vẫn là thân thiết tự giới thiệu nói: "Ta là Lạc Vân, mới Huyền là sư phụ ta, dựa theo bối phận ngươi có thể kêu ta một tiếng sư tỷ." Linh Thứ gật gật đầu, cũng không có kêu sư tỷ ý tứ, vô nghĩa, nàng sư tỷ là như vậy dễ làm sao? Dựa theo bối phận, Lạc Vân còn hẳn là kêu nàng một tiếng sư tổ đâu, cho nên nàng sao có thể kêu nàng sư tỷ đâu? Mà này ở Lạc Vân xem ra chính là xích lâu lỏa khiêu khích. Này mới tới Lạc Linh thật là quá không đem nàng để vào mắt, nàng chủ động tìm nàng, nàng chẳng nhưng không có biểu hiện ra kinh hỉ, còn lạnh khuôn mặt, càng không có kêu nàng sư tỷ quả thực chính là không đem nàng để vào mắt, hơn nữa như vậy nhiều người đều đang xem, cái này làm cho nàng cảm thấy có điểm xuống đài không được. Không chúng ở bất mãn, Lạc Vân trên mặt công phu cũng làm rất khá, cười cười. Tấn hiện nữ thần nên có rộng lượng, thuật tiện còn có thể phụ trợ hạ đối phương keo kiệt. Ta cũng là học luyện đan, nghe nói linh sư muội luyện đan bản lĩnh phi phàm, đặc hướng linh sư muội thỉnh giáo một vài. Linh Thứ nhướng mày, thỉnh giáo một vài, muốn thỉnh giáo không đi tìm nàng sư phụ tìm nàng làm cái gì? Ai, hảo đi, ai làm nàng là thích giúp đỡ mọi người đâu. Linh Thứ cười cười, ngượng ngùng, ta hiện tại rất bật, nếu ngươi có chỗ nào sẽ không có thể tập trung lên, sau đó viết xuống tới cấp ta, ta cùng nhau giáo ngươi. Lạc Vân hoàn toàn không nghĩ tới linh thứ sẽ như vậy nói, hơn nữa như vậy nhiều người đều nhìn, này không phải rõ ràng không cho nàng mặt mũi sao. Hơn nữa nàng đây là có ý tứ gì, nàng giáo nàng, nàng yêu cầu nàng một cái phế vật tơi giáo, nàng luyện đan thuật chính là thánh linh điện đệ tử trung nổi bật, còn có nàng dị hỏa, chính là sư phụ sư thúc cũng không có, nàng cư nhiên nói như vậy, còn muốn nàng tập trung lên hỏi, này quả thực chính là đối nàng vũ nhục. Lạc Vân nhìn Linh Thứ, trong mắt tựa hồ nổi lên thủy quang, Linh Sư muội có phải hay không không thích ta? Lạc Vân phía sau nữ tử nhìn Lạc Vân ăn mệt nhưng thật ra trong lòng ám sảng, chính là trên mặt vẫn là muốn giúp Lạc Vân, nàng ở Thánh Linh Điện địa, địa vị nhưng không bình thường, trở ra Thánh Linh Điện nàng nhất định sẽ trở thành đông đảo hoàng tôn quý tộc tới cửa cầu hôn đối tượng, đến lúc đó kia địa vị khẳng định bất phàm, mà các nàng cũng có thể đi theo dính thơm lây, nói không chừng còn có cơ hội gia nhập hoàng gia đâu. Ngươi như thế nào như vậy? Vân sư tỷ nói cùng ngươi luận bàn đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi thật đúng là đương chính mình bản lĩnh lợi hại, còn như vậy Vũ nhục Vân sư tỷ, quá đáng giật. Linh thú hết chỗ nói rồi, nàng làm sao vậy sao? Khiến cho giống nàng khi dễ nàng dường như, nhìn nhìn gia cát vô ưu, nhìn nhìn Hiên Viên Yên Nhi, lại nhìn nhìn Lạc Bân bọn họ, nàng nói sai rồi cái gì sao? Lạc Vân Nguyên bản chờ mọi người công kích linh thú, nhưng ai ngờ Những người đó tất cả đều là lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Linh thứ không phải đều đã đáp ứng giáo nàng sao? Lạc vân sư tỷ vì cái gì còn phải thương tâm a? Hay là này không phải thương tâm, mà là hỷ cực mà khóc? Bất quá cái kia nữ vì sao nói linh thứ ở vũ nhục lạc vân sư tỷ đâu? Không hiểu a? Lạc vân nhìn mọi người mê mang biểu tình thiếu chút nữa tức giận đến hột máu. Quả thật là vật họp theo loài, phế vật chính là phế vật, đầu óc như vậy buồn. Linh thứ duỗi tay đem đối phương chỉ vào Chính mình tay vỗ đi xuống Ta có bản linh hay không không phải ngươi định đoạt Còn nữa là nàng muốn ta chỉ giáo Một vài ta đáp ứng chỉ giáo Nàng cũng đã thực nệ tình Còn có ta thật là kỳ quái Có không hiểu đi hỏi các ngươi sư phụ A Tới tìm ta làm cái gì Nếu tới tìm ta thỉnh giáo Nên lấy ra cầu người thái độ Các ngươi như vậy không biết còn tưởng rằng là tới nháo sự đâu Ngươi Nữ tử bị nàng lời nói nhất Thời làm cho nói không ra lời Đành phải ủy khuất đối với lạc vân, sư tỷ ngươi xem nàng, nàng thật quá đáng. Hiên viên yên nhi cười lạnh một tiếng đứng dậy, ta xem qua phân chính là các ngươi đi, không thấy được chúng ta đều ở vội sao, còn tới nơi này hô to gọi nhỏ. Ngươi lại là thứ gì? Nữ tử trừng mắt hiên viên yên nhi. Ta là người, ngươi lại là thứ gì? Hiên viên yên nhi câu môi cười, hỏi lại. Ta mới không phải đồ vật. Đương nói xong nữ tử liền phát hiện chung quanh có người bật cười, phản ứng lại đây sau, một bực, ngươi mắng ta. Hiên viên yên nhi thật sự cười, như thế nào thế gian có như vậy cực phẩm người a nàng có mắng quá nàng sao, có sao có sao, a nếu ta vừa rồi nhớ không lầm nói, vừa rồi là chính ngươi đang mắng chính mình đi. Nữ tử còn muốn nói gì nữa, chăn sắc khó coi lạc vân kéo đến một bên, nhìn hiên viên yên nhi nhan sắc cũng bắt đầu không tốt lên. Tục ngư nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, nàng khi nào chịu quá như vậy khí. Đảo qua linh thứ cùng hiên viên yên nhi, lạc vân cũng lười đến lại che giấu, khinh miệt cười. Bình dân chính là bình dân, vĩnh viễn đều khó đăng nơi thanh nhã. Linh thứ cùng hiên viên yên nhi buồn cười, nàng nói chính là chính nàng đi. Ở các nàng trước mặt nói bình dân, nàng rốt cuộc có hay không làm rõ ràng các nàng thân Phật. Nếu các nàng đều là bình dân, như vậy sợ là thế gian này đều không có cái gì cao quý người đi. Lạc Vân chỉ biết thiên phú kém hơn phân nửa sẽ không xuất phát từ hoàng tộc cùng đại gia tộc, lại là không biết, linh thứ, hiên viên yên nhi, còn có gia cát vô ưu, ba người thân phận đều là nàng một cái tiểu gia tộc đích nữ không thể so. Chỉ là nàng lời nói vừa ra, Lạc Vân đám người liền trầm hạ mặt, nhìn nàng khinh miệt biểu tình bọn họ nhíu mày. Này cũng không phải bọn họ trong trí nhớ cái kia ôn hòa thiện lương nữ thần, hoặc là nói, đây mới là chân chính nàng. Mà bọn họ cũng dần dần bắt đầu dư vị lại đây, sợ là nàng lúc ban đầu nói muốn cùng Linh Thứ thỉnh giáo, cũng không phải thiệt tình đi, là bởi vì Linh Thứ luyện đan thuật quá mức sao sao, nàng sợ Linh Thứ che giấu quá nàng ở thánh linh điện danh dự. Nghĩ như vậy, mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều là lại không có ngưỡng mộ, ai sẽ thích một cái bề ngoài cao quý hào phóng, chính là kỳ thật lại như vậy hư vinh nữ nhân. Chúng ta chính là bình dân, cho nên chúng ta cái này miếu nhỏ dung không dưới Lạc Vân sư tỷ ngươi cái này quý tộc. Lạc Vân đứng dậy, lạnh lùng nói. Ngươi, Lạc Vân còn chưa bao giờ có bị nam nhân như vậy nói qua, cái nào nam nhân không phải bám lấy nàng, hy vọng nàng cấp cái sắc mặt tốt mà nàng tự nhiên cũng là cảm thụ những người khác không chào đón, hừ lạnh một tiếng. dù sao đều là một đám phế vật, nàng mới không hiếm là đâu. quay đầu nhìn về phía linh thứ, ngạo nghễ dơ dơ lên đầu. ta hướng ngươi tuyên chiến, ngươi dám không dám tiếp? linh thứ nhướng mày, tuyên chiến. ngươi có cái gì lợi thế? không có lợi thế sự tình nàng nhưng không làm, lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực. a, ngươi xác định ngươi muốn lợi thế? lạc vân chào phúng mà nhìn nàng. Vốn di nàng chỉ là tưởng chứng minh nàng so nàng cường, cũng làm mọi người thấy rõ ràng nàng mới là thánh linh điện luyện đan mạnh nhất nữ đệ tử, chính là hiện tại đối phương cư nhiên dám muốn lợi thế. Hừ, nàng cũng không sợ thua liền quần áo cũng không dư thừa. Đương nhiên, chẳng những phải có lợi thế, chúng ta còn phải lập hạ sinh tử khế ước. Linh Thứ tiếp tục nói, sinh tử khế ước đó là tỷ thí trước cùng nhau thể, nếu như tỷ thí chung tùy ý một phương đã chết, đều cùng đối phương không quan hệ, bất luận kẻ nào thân thuộc. Bằng hữu, người yêu đều bất đắc di báo thù vì từ tìm đối phương phiền toái nếu không người chết vong linh liền sẽ hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Sinh tử khế ước Lần này lạc vân có chút nho nhỏ giật mình, lần này các nàng so chính là đan dược, lại không phải đấu khí, lập sinh tử khế ước làm cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn hại nàng? Hừ, ngu xuẩn! Hảo! Kia nàng liền thành toàn nàng, nàng đảo muốn nhìn cuối cùng là ai chết ở ai trong tay? Hảo! Ngày mai, ngày mai buổi trưa, Thánh Linh điện đấu đang chẳng thấy. Lạc Vân đi rồi, Lạc Vân bọn người xong tới. Không nghĩ tới Lạc Vân sư tỷ là loại người này, trước kia thật sự nhìn lầm nàng. Lạc Linh, ngươi như thế nào liền đáp ứng nàng đâu, còn nói muốn lập cái gì sinh tử khế ước, vạn nhất nàng thừa cơ yếu hại ngươi làm sao bây giờ. Linh Thứ nghịch ngợm cười, ngươi nói, nếu nàng muốn hại ta, bị Thánh Linh điện mọi người nhìn đến. Làm sao bây giờ? Nam tử bị nàng như vậy một phản hỏi, Nghĩ nghĩ, Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Ta hiểu được, Lạc Linh ngươi là cố ý làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu, Nếu nàng đối với ngươi hạ độc thủ bị bắt được, Ha ha, Kia nàng nữ thần hình tượng đã có thể giữ không nổi, Cái gì nữ thần A, Liền nàng như vậy, Làm như vậy làm cũng liền các ngươi này đó nam nhân thúi sẽ thích, Hiên viên yên nhi khinh thường nói, Không được, gia cát vô ưu đột nhiên sen mồn nói mọi người sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn sự không liên quan mình cao cao treo lên gia cát vô ưu sẽ nói lời phản đối linh thứ cũng là nhìn hắn hy vọng hắn cấp ra một hợp lý lý do gia cát vô ưu liễm mi tuy rằng thân phận của nàng cường đại chính là hắn nhớ rõ diêm vương cùng nàng nói qua đây là cuối cùng một lần làm nàng trọng sinh nếu là lần này nàng lại mất mạng chính là thật sự mất mạng tuy rằng nàng không phải chân chính ý nghĩa thượng chết Chính là nghĩ đến vạn nhất rốt cuộc nhìn không tới nàng, hắn liền khống chế không được đem, không được, hai chữ nói ra. trong thấy mọi người đều nhìn hắn đang đợi hắn giải thích, ra các vô ưu khó được ánh mắt có chút né tránh, quá nguy hiểm. Cũng đúng, mọi người nghe vậy gật gật đầu, vạch trần lạc vân gương mặt thật cố nhiên hả giận, chính là nếu bởi vậy không cẩn thận đáp thượng linh thứ tánh mạng, vậy không hảo, hơn nữa lập sinh tử khế ước sau, bọn họ còn vô pháp thế nàng báo thù. Linh Thứ lại là không sao cả mà nhún vai, các ngươi không tin ta. Mọi người tả hữu nhìn xem, có chút do dự, Linh Thứ vỗ vỗ bọn họ bả vai, yên tâm đi, ta cũng không làm không nắm chắc sự. Xem ra bọn họ đối nàng tín nhiệm còn chưa đủ cường đại đâu, mà nàng muốn là bọn họ hoàn toàn tín nhiệm, càng sâu đến là đem nàng coi như một loại tín ngưỡng, như vậy tương lai bọn họ mới có thể toàn tâm toàn ý đi theo nàng, không có nửa điểm mặt khác niệm tưởng, cho nên lần này cũng là cái cơ hội tốt. Nàng sẽ dùng sự thật tới nói cho bọn họ Bọn họ chỉ có đi theo nàng Mới có thể đi lên thế giới đỉnh Mộ dung sùng tinh đang nghe đến Linh Thứ muốn cùng Lạc Vân đấu đan Hơn nữa còn muốn lập sinh tử khế ước thời điểm Phản ứng cơ hồ cùng gia cát vô ưu giống nhau Đều là trực tiếp phản đối Chỉ là hắn phản đối thoáng kịch liệt chút Linh Thứ đỡ chán Ngươi quản được quá rộng đi Mộ dung sùng tinh một nghẹn Đem tầm mắt rời về phía nơi khác Nếu Hàn đã biết Hắn cũng sẽ không đồng ý Ta cùng Hàn là huynh đệ. Linh Thứ trợn trắng mắt. Ngươi không nói hắn như thế nào sẽ biết. Hơn nữa chờ ngươi đi ra ngoài nói cho hắn. Đều là một năm lúc sau. Ta, ta không thể lừa gạt Hàn. Hắn là ta tốt nhất huynh đệ. Mộ Dung sùng tinh nói có chút trột dạ. Nhìn mộ Dung thích giật cùng đoạn chương trong lại ánh mắt càng là không biết nên đi nơi nào xem. Linh Thứ vô ngữ lắc lắc đầu, trực tiếp về phòng. Hoàn toàn không đem hắn phản đối coi như một chuyện. Đáng thương mộ dung sùng tinh lăng là bởi vì Linh Thứ không có đồng ý không đi tỉ thí, mà cả một đêm không có ngủ, vẫn luôn mở to mắt đến hừng đông, lỗ tai càng là nghe ngoài cửa thanh âm, chuẩn bị thời khắc đi ngăn lại nàng. Linh Thứ nhưng không nghĩ đại sáng sớm tốn nước miếng, vì thế mặc hảo sau, từ cửa sổ chỗ liền lặng lẽ đi rồi, chờ đến mộ dung sùng tinh phát hiện không thích hợp thời điểm, trong phòng nơi nào còn có Linh Thứ bóng dáng, lập tức hướng tới đấu đang chàng chạy tới, mà mộ dung thích giật cùng đoạn chương chỉ có bất đắc dĩ đi theo bọn họ nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng bắt ảnh linh thứ, ở bọn họ xem ra nàng bản lĩnh nhưng lớn đâu hơn nữa lập sinh tử khế ước là nàng nói ra nàng khẳng định sẽ có sở chuẩn bị nói không chừng còn đào hỗ trợ đối phương nhảy đâu nhưng cố tình trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng lâm vào tình yêu nam nhân đều sẽ trở nên ngu dốt này không mộ dung sùng tinh chính là trong đó một cái ai từ từ ta a từ từ ta a ta còn không có rửa mặt đâu Hiên viên yên nhi ở phía sau kêu. Đấu đan giữa sân đã chen đầy, có thể thấy được lạc vân tuyên truyền làm được thực hảo, tựa hồ là sợ nhìn đến trận này tỷ thí ít người, nàng càng là thỉnh nàng sư phụ cùng mấy cái sư thúc tiến đến làm trọng tài. Mới huyền nhìn tài pháp cười cười, ngượng ngùng sư đệ, ta cái này độ để đâu chính là cái đan si, ngươi minh bạch, người như vậy một khi gặp được cao thủ đều sẽ muốn luận bàn luận bàn, tuy rằng nói như vậy chính là vẻ mặt của hắn một chút cũng không giống như là ngượng ngùng bộ dáng ngược lại có loại đắc ý tài pháp khịt mũi coi thường nhìn hắn khoe khoang hừ có gì đặc biệt hơn người đợi lát nữa phải hảo hảo làm hắn ngoan độ đệ sáng mù hắn hai mắt hắn cái này độ đệ chính là dùng kém cỏi nhất thảo dược đều có thể luyện ra lục phẩm đan dược chẳng những dùng thời gian đoàn, độ tinh khiết cao còn xác suất thành công cao nếu là nàng thật sự nghiêm túc luyện nói không chừng liền hắn đều không phải đối thủ đâu Tài pháp dơ lên đầu, không cần ngượng ngùng, ta cái này đổ đệ tuy rằng tuổi so ngươi đổ đệ tiểu thượng rất nhiều, học đan dược thời gian cũng so ngươi đổ đệ thiếu vài lần, chính là nàng bản lĩnh lại không nhỏ, chỉ hy vọng đến lúc đó sư huynh đừng nói ta ngoan đổ nhi khi dễ ngươi đổ đệ liền hảo. Hừ, ngươi đổ đệ còn tưởng khi dễ ta độ đệ, ngươi không nhìn xem ngươi những cái đó độ đệ cái gì mặt hàng. Hảo hảo, các ngươi hai cái đều như vậy đại tuổi tác, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dường như... Đặc biệt là mới huyền, ngươi cũng biết, tuyển sư cái kia trận pháp vốn là có lỗ hỏng, làm cho chỉ cần là linh căn không phải chất lượng tốt đều sẽ bị kia cổ lực lượng hấp dẫn đến tài pháp bên kia, liền bởi vì kia trận pháp là sư phụ lưu, nhiều năm như vậy tài pháp mới nguyện ý ủy khuất chính mình, cũng không muốn đổi trận đâu, làm đại sư huynh mới nguyên nói. Mới huyền hử hử hai tiếng không nói chuyện nữa, hắn cũng không phải cố ý muốn nói như vậy khó nghe nói, ai làm lão gia hỏa kia đều vài thập niên. Phục câu mềm nói đều chưa từng nói qua, tốt xấu hắn cũng là hắn sư huynh A. Lạc Vân cố ý chờ đến mau bắt đầu rồi mới đến chàng, đối nàng mà nói, cái này kêu khí chàng, chỉ có không tự tin nhân tài sẽ sớm liền chờ ở nơi đó thấp thỏm không thôi, mà nàng cũng là riêng tưởng tỏa tỏa linh thứ nhuệ khí. Chỉ là không như mong muốn, chờ nàng trình diện, lại phát hiện giữa sân chung cũng không có linh thứ thân ảnh, Lạc Vân không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là kia phế vật không dám tới. Tài pháp trong lòng cũng có chút sốt ruột, hắn mặt trong mặt ngoài toàn xem lần này, kia nha đầu cũng không thể không tới a, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm nàng để ở cái gì vị trí, chính là ngày ấy một tay, chính là cái này Lạc Vân đều làm không được. Mới huyền trong mắt có ý cười, đã kết luận là đối phương không dám tới, ai không biết hắn cái này độ để là hắn nhất đắc ý đệ tử, chẳng những luyện đan thiên phú thật tốt, càng là có khác người vô pháp siêu việt dị hỏa. Lạc Thanh cùng Lạc Bân hai đội người tự nhiên cũng tới, cùng mặt khác xem linh thứ xấu mặt người bất đồng, bọn họ tới là vì cấp linh thứ họ hét trợ uy. Mọi người ở đây bắt đầu bay là tả suy đoán linh thứ có phải hay không sợ thời điểm, một đạo màu xanh băng thân ảnh từ mọi người trên đầu bay qua, ở đấu đan chàng trên lôi đài một cái xoay tròn, rơi xuống. Kia màu lam váy dài như xanh thẳm sắc biển rộng, ở ánh nắng chiếu dọi xuống có vẻ bắt mắt, gió thổi qua, càng tựa sóng biển nhẹ động. Mà giờ phút này Linh Thứ liền tựa như trong biển nhân ngư, cao quý mà lại thần bí, cùng Lạc Vân Bạch Y so sánh với, chẳng những không mất thánh khiết, càng có cái loại này Lạc Vân sở không có, bệ nghệ thiên hạ khí chàng trong lúc nhất thời mê mọi người mắt. Lạc Vân đám người nhìn thất thần mọi người hơi hơi lộ ra đắc ý, phía trước bọn họ còn nói Linh Thứ là phế vật A, lại lớn lên xấu A, gì đó, hiện tại đâu, hừ, còn không phải xem ngây người. Chính là tài pháp cũng mặt dài không ít, Chỉ là một cái lên sân khấu cũng đã áp đảo cái kia Lạc Vân đâu, phiết mắt mới huyền, tận hiển đắc ý. Một bên mới huyền lại là hử lạnh một tiếng, cũng không xem trọng, hư trương thanh thế. Tới thật sớm a, ai, ta không đến trễ đi. Trên đài, Linh Thứ đối với Lạc Vân cố ý cười nói, ngày thường nàng không trang điểm là bởi vì không này tâm tư, chính là hôm nay nàng lại trang điểm một phen, nếu không như thế nào có thể tức giận đến Lạc Vân không màng tất cả đối nàng ra tay tàn nhẫn đâu. Mà nàng cười, phía dưới người lại là một fan sôi trào Mau xem mau xem, nàng cười Hảo Mỹ a. Ta vẫn luôn cho rằng lạc vân sư tỷ đẹp nhất Không nghĩ tới còn có so lạc vân sư tỷ càng Mỹ Cũng không biết này sư muội tên gọi là gì Ai, chờ hạ, nàng đi lên làm cái gì Chẳng lẽ nàng chính là cái kia bắc ảnh linh thứ Lạc vân sắc mặt lạnh lùng Đối với gần nhất liền đoạt nàng nổi bật linh thứ đã không có sắc mặt tốt Cuối cùng cho ngươi thứ cơ hội, hiện tại không nhận thua đời chút cũng đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Linh thứ không sao cả nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý. Loảng soảng, một tiếng, chính ngọ cổ tiếng chuông vang lên, tài phát cùng mới huyền là đấu đan giả sư phụ, không hảo làm trọng tài, mà mới nguyên là tám mới tự bối người trung nhất lớn tuổi, tự nhiên mà vậy, trọng tài rơi xuống trên đầu của hắn. Mới nguyên lên đài. Ý bảo mọi người an tĩnh, Lạc Vân đã nói với hắn Lạc Linh đưa ra muốn lập sinh tử khế ước, lại còn có phải có lợi thế, bất quá vì công bằng công chính, hắn vẫn là đương trưởng hướng Linh Thứ xác nhận một phen. Ai ngờ Linh Thứ vừa nghe mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết việc này, sau đó nhìn về phía Lạc Vân, chầm trầm mặt, lại không có nói cái gì, chỉ là ngưng trọng gật gật đầu. Này một loạt động tác làm ở đây người có vô hạn suy nghĩ vớ vẩn, chính là mới nguyên cũng sắc mặt không hảo. Thật sâu mà nhìn mắt Lạc Vân, vừa rồi Lạc Linh biểu tình nàng chính là nhìn đến, hay là chân chính ra này đó chủ ý chính là Lạc Vân. Chính là không biết Lạc Linh là cố kỵ cái gì, đã gật đầu, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Lạc Vân đám người nhìn một màn này, đều là dưới đáy lòng cười phiên, nguyên lai Linh thứ đánh chính là cái này chủ ý. Tuy rằng đại gia hiện tại đều không có nói cái gì, chính là trong lòng sợ là đều có chính mình suy đoán đâu, chiêu này thật tổn hại nột. Mới nguyên đứng ở hai người trung gian vừa lúc nửa chắn hai người trung gian, cho nên Lạc Vân cũng không có thấy rõ đối phương biểu tình, còn ở đắc ý chính mình sớm đem này đó nói cho mới nguyên sư bá. Như vậy kia phế vật liền không thể chơi xấu, nàng muốn cho tất cả mọi người nhìn đến kia phế vật thua thất bại thảm hại. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi từng người đánh cuộc chủ là cái gì? Mới nguyên chắp tay sau lưng đối với hai người hỏi. Lạc Linh nhẹ nhàng cười, theo sau lớn tiếng nói, nếu là nàng thua... Ta muốn nàng cởi quần áo, ở thánh linh điện chạy thượng một vòng, nhìn phía dưới ô lên, linh thứ đối với phía dưới lại giống lên câu, được không? Phía dưới người tức khắc hưng phấn mà hô to, hào, hào. Nam không cần phải nói, này nữ thần vẫn luôn cao cao tại thượng, bọn họ chính là đến nàng liếc mắt một cái đều rất khó, hiện giờ có cơ hội xem chính mình cảm nhận chung nữ nhân cởi quần áo ở chính mình trước mặt, ai không thích, ai không hưng phấn mà nữ còn lại là nghĩ nếu là lạc vân thật sự thua như vậy như vậy một chạy nhưng còn không phải là rốt cuộc nhận không ra người tin tưởng chính là lại thích nàng nam tử cũng vô pháp chịu đựng nàng từng lâu thân mình ở đông đảo nam nhân trước mặt đi ngẫm lại nhưng còn không phải là cao hứng các nàng chính là bị nàng đè ép đã lâu đâu lạc vân sắc mặt nháy mắt đen đặc biệt là nghe được phía dưới mọi người tiếng hoan hô hung hăng mà trường hướng linh thiếu nếu là ngươi thua đâu linh thiếu nhướng mày tùy ngươi xử trí Hảo, nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi đồng dạng cởi quần áo, ở thánh linh điện chạy thượng một vòng, còn muốn vừa chạy vừa kêu chính mình là heo. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã có thể nhìn đến linh thứ thảm bại khi cảnh tượng. Có thể, linh thứ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hai người quyết định đến cực mau, căn bản không cho mới nguyên phát biểu ý kiến cơ hội, quả thực quá hồ nháo, nhưng mới nguyên cũng chỉ có ở trong lòng đối với hai người cách làm không tán đồng. Ở mới nguyên đơn giản đối với phía dưới mọi người kể ra một lần lần này hai người đang đấu quy tắc sau. Lạc Vân cùng Linh Thứ bắt đầu thể thể khởi, phong vân kích động, lưỡng đạo Bạch Quang hiện ra. Hai người đều là đã không có lại hối hận quyền lợi. Đồng dạng dược liệu, đồng dạng lò luyện đan. Hai người từng người bắt đầu rồi chính mình luyện đan. Bọn họ lần này cần luyện chính là tụ nguyên đan. Tổng cộng một canh giờ, ai luyện nhiều nhất, phẩm cấp tối cao, kia đó là ai thắng. Tụ nguyên đan danh như ý nghĩa Tụ tập nguyên khí, tu luyện khi ăn vào, ở riêng thời gian nội thu hoạch gấp đôi tu luyện thành quả, thuộc về hiếm có đan dược, luyện chế lên chẳng những phiền toái không dễ dàng thành công, càng là rất khó luyện chế ra cao đẳng phẩm cấp. Mà tụ nguyên đan, lạc vân sớm tại nửa năm trước liền luyện chế thành công một lần, tuy rằng lúc ấy luyện ra tụ nguyên đan phẩm cấp rất thấp, chính là đủ để thuyết minh nàng ngay lúc đó thực lực, hiện giờ sợ là càng so từ trước mà lần này đang đấu sở dĩ lựa chọn khó được lược cao tụ nguyên đan chính là nghĩ, nếu là linh thứ vô pháp luyện ra như vậy cũng liền không cần lãng phí thời gian rốt cuộc thắng bại hiển nhiên dễ thấy sao đừng nói, lạc vân tuy rằng ngày thường rất là thịnh khí lăng nhân chính là thật sự luyện đan khi một chút cũng không qua loa động tác như nước chảy mây trôi, thông thuận mà tinh tế dị hòa ra, không khỏi lại chọc đến các mới tự bối một trận tán thưởng so sánh lạc vân thuần thục, linh thứ liền phải có vẻ mới là rất nhiều Không có tái giống như phía trước như vậy đem Thảo Dược một cổ não đảo tiến lò luyện đan, mà là dựa vào trong trí nhớ, những cái đó quỷ giáo trình tự, theo thứ tự đem Thảo Dược ném vào đi, bàn tay trắng vừa lật, địa ngục nham chi hỏa xuất hiện ở linh thứ trong tay. Địa ngục nham hỏa vừa ra, Lạc Vân trong tay dị hỏa liền run rẩy một chút, người khác không có nhìn đến, chính là Lạc Vân chính mình lại là cảm thụ được đến chính mình trong cơ thể dị hỏa bất an. Phía dưới mọi người biết hàng không nhiều lắm, chính là ngồi ở giám khảo tịch thượng mới nguyên đám người, lại là không có khả năng nhìn không ra này hòa tốt xấu. Bọn họ cơ hồ là sửng sốt hảo một cái chớp mắt mới sôi nổi từ vị trí thượng đột nhiên đứng lên, kích động mà nhìn lạc linh trong tay dị hòa. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua loại này dị hòa, chính là nó uy áp chính là bọn họ này đó người ngoài cái gọi là cao thủ, đều có thể cảm giác được đến đủ để chứng minh này dị hỏa cường đại mà này dị hỏa càng là cho bọn hắn một loại có thể hủy diệt thiên địa cảm giác chỉ là như vậy dị hỏa người bình thường thân thể căn bản không có khả năng thừa nhận được, này nữ tử lại là như thế nào được đến chỉ có tài pháp không có biểu hiện đến ít thấy việc lạ, tuy rằng ban đầu hắn cũng như bọn họ giống nhau kích động, chính là tại như vậy một cái có thể có thể thời điểm hắn tự nhiên muốn biểu hiện chấn định điểm trong đám người nam cung mặc lại là nheo lại đôi mắt này hỏa chẳng lẽ nàng Kỳ thật chính là nặng Khó trách, khó trách đã lâu như vậy Hắn vẫn như cũ tìm không thấy nữ nhân kia Nam cung mặc cong cong môi Thú vị, có lẽ dùng nàng tới làm mật thám Thật sự có chút mệt Lạc Vân phiết đến linh thứ dị hỏa Cũng là lắp bắp kinh hãi, Đều nói người ngoài nghề xem náo nhiệt Trong nghề người xem môn đạo Lạc Vân nói như thế nào cũng coi như là cái trong nghề người Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Linh thứ dị hỏa cường với chính mình Cũng khó trách nàng trong cơ thể dị hỏa bất an Bất quá Lạc Vân nhìn linh thứ mới là động tác liền biết nàng là cái người ngoài nghề, trong lòng cười lạnh, dị hỏa so nàng cường đại lại như thế nào, nếu là sẽ không khống chế, luyện đan kỹ thuật không được, giống nhau là phí phạm của trời. Hơn nữa, Lạc Vân nhìn linh thứ trong tay dị hỏa lộ ra tham lam ánh mắt, các nàng không phải lập hạ sinh tử khế ước sao, chỉ cần nàng đã chết, như vậy nàng liền có thể nghĩ cách hấp thu nàng trong cơ thể dị hỏa, đến lúc đó, hai loại dị hỏa dung hợp, ha ha... Nàng dị hỏa là có thể thiên hà vô địch Lạc vân ảo tưởng thật sự tốt đẹp Đáng tiếc hiện thực luôn là tàn khốc Hiện giờ nàng trong cơ thể dị hỏa vốn là bất an Nàng lại như vậy một phân thần Dầm, một tiếng, một lò tử thảo dược toàn hủy hoại Lại xem linh thứ bên này Vẫn như cũ ở đâu vào đấy mà tiến hành Linh thứ là đem nàng trên bàn thảo dược đều buông đi Không phải nói một canh giờ ai luyện đến nhiều nhất Tốt nhất chính là ai thắng sao Nếu là một viên một viên luyện chế Nói không chừng nàng chỉ có thể luyện cái mấy viên, cho nên cuối cùng nàng vẫn là quyết định cùng nhau. Chỉ là linh thứ không biết chính là, mới nguyên như vậy nói bất quá là bởi vì suy xét đến Lạc Vân khả năng có thể thành công luyện chế hai viên. Nếu là người bình thường nói, một canh giờ một viên đỉnh thiên, nhiều nhất luyện chế một viên, tỷ thí điều kiện cũng, cũng chỉ có ai luyện chế đến phẩm cấp cao liền đắc thắng. Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm. Đảo cũng không có bỏ lỗi, hơn nữa nàng cũng không cho rằng linh thứ có thể luyện ra tụ linh đan, liền tính luyện ra, cũng nhiều nhất một viên, cho nên nàng còn có rất nhiều thời gian, cũng nhất định sẽ thắng. Điều chỉnh một chút hơi thở, Lạc Vân lại lần nữa đem thảo dược theo thứ tự để vào đan lô bên trong, lần này bởi vì tư tưởng tập trung rất nhiều, thực mau đan lô nội liền phiêu ra đan dược hương khí. Mới huyền cao mày nhìn linh thứ, không xem trọng mà lắc lắc đầu, thật là lãng phí như vậy tốt dị hỏa. Quay đầu nhìn về phía chính mình đồ đệ, lúc này mới lộ ra vui mừng cười, gật gật đầu, có tràn đầy kiêu ngạo. Tài pháp thấy mới huyền như vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng. Hắn chính là kiến thức quá linh thứ đem sở hữu thảo dược cùng nhau nga xuống đi, lại còn có đồng thời luyện chế mấy chục viên đan dược, cho nên hắn nhưng không cho rằng linh thứ lập tức toàn bỏ vào đi là ở hồ nháo, tương phản, ở hắn nhìn đến linh thứ theo thứ tự phóng thảo dược khi hắn là thật sự tin tưởng thượng một lần nàng là vì luyện chế ra thấp phẩm đan dược mới một cổ não không ấn chỉnh tự thả. Bất quá hắn lại không tính toán cùng hắn vô nghĩa, bởi vì hắn chính là chờ sáng mù hắn đôi mắt đâu, làm lão gia hỏa này nhìn xem ai mới là chân chính thiên tài, ai đổ đệ càng có bản lĩnh. Giờ phút này đầy mặt kiêu ngạo tài phát, cơ hồ đều quên mất hắn lúc trước chính mình lúc trước như thế nào khó xử linh thứ. Linh thứ thảo dược phóng đến nhiều, Tự nhiên muốn so Lạc Vân chậm hơn trong chốc lát, theo Lạc Vân để nhất viên đan dược đường ra, dưới đài mọi người đều là sùng bái mà gọi lên, trái lại Linh Thứ còn ở đảng kia chậm rái nướng đan lô trung thảo dược, không ít người bắt đầu trào phúng lên. Lạc Thanh đám người cũng là chịu quá Linh Thứ ân huệ, thấy vậy sôi nổi cùng đối phương tranh luận lên, Lạc Vân bọn họ liền càng không cần phải nói, bọn họ chính là kiên quyết giữ gìn Linh Thứ. Nam Cung mặc nhìn hai đội người, hơi hơi nhíu mày. Hắn nhưng không cho rằng bọn họ sẽ vô duyên vô cớ ủng hộ nữ nhân kia, trừ phi là nàng thu phục bọn họ, chính là này hai đối người, xem tư chất, một bên là cực kém, một bên cũng chỉ có thể tính thượng giống nhau, càng không giống như là có bối cảnh, nàng thu phục những người này làm cái gì, hắn cùng lanh chạch phong còn kém điểm này người sao. Tuy rằng không tán đồng, bất quá hắn đến lúc đó cũng không ngại lại nhiều chút thế lực, tuy rằng, điểm này thế lực hắn còn trướng mắt, Nam cung mặc tự giác mà đã đem hai đội người nhận thành chính mình cấp dưới, lại là không biết, Linh Thứ mới vô tâm giúp hắn cùng lanh trạch phong, mà hắn càng muốn không đến chính là, những người này cũng sẽ trở thành tan ra hắn cùng lanh trạch phong thế lực chủ lực. Mộ dung sùng tinh đám người đuổi tới thời điểm, Linh Thứ đan dược vẫn như cũ còn ở đan lô chậm dai nướng, nhưng Lạc Vân bên kia, đệ nhị viên tụ Linh đan vẫn như cũ ra lò, nghe phía dưới tiếng hoan hô, Lạc Vân rất là hưởng thụ, chào phúng mà nhìn mắt Linh Thứ bên kia theo sau bắt đầu luyện chế nổi lên để tam viên mộ dung sùng tĩnh bọn họ ở hỏi thăm thi đấu tình huống sau lại biết được các nàng đánh cuộc chủ sắc mặt phản ứng nhiệt hạch đặc biệt là mộ dung sùng tĩnh kia dáng vẻ chính là chính mình thê tử trộn tinh bị hắn bắt được dường như hắc đến là không thể lại đen nếu không phải mộ dung thích giật cùng đoạn trương liều mạng mà lôi kéo hắn sợ là hắn đã sớm xông lên đi đem linh thứ khiêng đi rồi bất quá mộ dung thích giật cùng đoạn trương cũng không phải thực tán đồng linh thứ cách làm Lại nói như thế nào nàng cũng là bọn họ hảo huynh đệ nữ nhân, nếu là thật sự xảy ra chuyện, bọn họ như thế nào cùng Hàn công đạo. ngẫm lại Hàn kia trương có thể đông chết người mặt, bọn họ liền run lên thân mình, chuyện này bọn họ có phải hay không gạt Hàn tương đối hảo đâu, đến nỗi nếu là Linh Thứ thật sự thua, như vậy bọn họ liền ra ngựa, mặc kệ thế nào cũng hảo, ít nhất giữ được nàng danh tiết. Linh Thứ mới mặc kệ phía dưới mọi người là thế nào cái ý tưởng, cũng còn hảo nàng không biết. Nếu không có lẽ thật sự sẽ nhìn không được chụp chết mộ dung sùng tính ba người, thật là, nàng nhìn qua liền như vậy như là sẽ thua sao. Tài pháp nhìn cũng dần dần có điểm nóng lòng, tuy rằng hắn đối nàng vẫn là rất có tin tưởng, chính là mắt thấy thời gian liền mau tới rồi, liền tính nàng thật sự lập tức luyện ra số viên, nhưng nếu là vượt qua thời gian cũng vẫn là tính thua không phải. Cũng may một nén nhang còn kém một tiểu tiệt thời điểm. Linh thứ đan lô rốt cuộc có như vậy một tia động tình, không có hương uy, lại là nhìn đến đan lô chung có một chút quang mang, chỉ là cho rơm giả quá nhiều, đem đại bộ phận quang mang che khuất. Quang mang dần dần càng ngày càng cường, Lạc Vân cũng là bị nàng bên kia dị tượng hấp dẫn qua đi, có thể cảm nhận được tự thân dị hỏa không xong, lập tức thu hồi tâm thân, không dám lại xem linh thứ bên kia, chỉ là nỗ lực làm chính mình đắm chìm ở chính mình luyện đan bên trong, sợ phân tâm, hỏng rồi này để tam viên đan dược. Mới nguyên đám người lại lần nữa đứng lên, miệng hơi hơi dương, nàng đây là luyện thành không thành, nếu không như thế nào sẽ có quang mang. Chính là bọn họ cũng không có người được đan dược hương khí A, thăm dài quá cổ, nhìn chầm chằm đan lô cho dơm dạ, tựa hồ là muốn nhìn ra chút cái gì, đáng tiếc cái gì cũng không thấy được. Hảo, Lạc Vân lấy ra để tam viên tụ linh đan cao hứng kêu lên, nàng thành công, ba viên, một canh giờ nàng luyện chế thành ba viên tụ linh đan kia chính là cực nhỏ người có thể làm được, xa xem toàn bộ thánh linh đại lục, sợ là sẽ không vượt qua 30 người. Lúc này mới kiêu ngạo nhìn về phía linh thứ, chỉ là này vừa thấy cùng mới nguyên đám người giống nhau, lại kinh ngạc lại là nghi hoặc, trong lòng còn có điểm điểm bất an. Mọi người đều ngừng lại rồi hơi thở, cuối cùng một đoạn hương rơi xuống nháy mắt, chỉ thấy đan lô chung cho dơm già giật giật, theo sau có cái gì phù ra tới. Quang mang đại chán, mấy chục viên đan dược bay lên đến không chung, như vậy loa mắt quang mang làm mọi người đôi mắt đều suýt nữa không mở ra được tới. Hương lạc, đan lạc, linh thứ đôi tay tiếp được tràn đầy đan dược, chỉ là nàng tay nhỏ hiển nhiên quá nhỏ, vì không cho đan dược rớt đến trên mặt đất, nàng còn ở dùng linh lực hộ hạ. Ở đây mọi người đều là sửng sốt, càng có cực giả dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, lại hết sức mà chớp chớp mắt, sợ chính mình nhìn lầm, lại ninh chính mình một phen. Ở xác định không có nhìn lầm cũng không có nằm mơ sau, choáng váng. Này mới nguyên khoát mà đứng lên, theo sau bước nhanh mà đi tới trên đài, mặt khác mấy cái cũng đều theo sau đứng lên, theo đi lên. Lạc Vân không thể tin tưởng mà phe phẩy đầu, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sao có thể có người có thể lập tức luyện ra như vậy nhiều tụ linh đan, nàng luyện chế ra ba viên đều đã là rất lợi hại, một cái phế vật sao có thể đồng thời luyện chế mấy chục viên, còn thành công. Còn có cái kia quang mang, tựa hồ phẩm cấp so nàng còn cao một ít, Lạc Vân hiển nhiên không thể tiếp thu như vậy kết quả. Mới nguyên đã là đi tới Linh Thứ trước mặt, cầm lấy một viên, là thật sự tụ Linh Đan. Mặt trên còn có mới ra lò nhiệt khí, cho nên đương mới hết thảy tuyệt đối là thật sự, mà Linh Thứ cũng không có làm bộ. Đan dược màu sắc ánh sáng, chỉ xem này quang mang liền có thể nhìn ra này đó tụ Linh Đan đều là thượng phẩm. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, hẳn là nhị phẩm tụ linh đan, này vẫn là ở bên nhau luyện chế dưới tình huống, nếu là một viên một viên tới, kia chẳng phải là đỉnh cấp đều không phải vấn đề, đỉnh cấp tụ linh đan, này sợ là trừ bỏ bọn họ thái sư phó, tuyết tế lão nhân, thế gian này cũng đều không có người có thể lại làm được đi. Đương nhiên, bọn họ chỉ chính là đương kim, ở thật lâu thật lâu trước kia, có lẽ nhân tài như vậy còn rất nhiều, chính là theo lịch sử phát triển. Rất nhiều đồ vật đều đã bắt đầu chậm rãi suy bại, giống như là phù chú sư giống nhau. Mới huyền không thể tưởng tượng cũng là cầm lấy linh thứ trong tay một viên đan dược, hắn cùng hắn đổ để lạc vân giống nhau, có chút không thể tiếp thu, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào đệ tử, có thể ở như vậy đoạn thời gian luyện chế ra ba viên tụ linh đan, chỉ hủy hoại bốn lần thảo dược, hắn lúc ấy đều thực ngoài ý muốn, còn nghĩ chính mình đồ nhi lại tiến bộ. Chính là hiện tại đang xem đến linh thứ luyện chế đan dược, Sở hữu kiêu ngạo đều biến thành hư ảo, đây là nhị phẩm tụ linh đan, nhị phẩm A, chẳng những số lượng thượng so với hắn đổ để luyện được nhiều thượng không biết nhiều ít lần, chính là phẩm cấp cũng so lạc vân muốn cao nhất phẩm. Tài pháp trong lòng kích động không thôi, cho dù hắn tưởng biểu hiện chấn định, chính là hắn cầm đan rửa tay vẫn là không tự chủ được mà run rẩy lên. Phía dưới mọi người liền càng đừng nói nữa, bọn họ nháy mắt cảm thấy thế gian huyền huyễn. Mới nguyên không hổ là bọn họ trung đại sư huynh, trước hết chấn định xuống dưới, nhìn linh thứ ánh mắt kia có thể nói là mang theo nồng đậm mà kích động cùng sùng bái. Đây là hắn đều không thể tới cảnh giới đi, hắn có thể luyện ra đỉnh cấp, chính là như vậy nhiều thảo dược cùng nhau luyện nói. Phỏng trường có thể hay không nhất cử thành công đều không nhất định, chính là thành công, thảo dược cũng muốn phá hủy hơn phân nửa, đừng nói mấy chục viên, hơn 10 viên đều không thể, càng đừng nói còn toàn bộ đều là nhị phẩm, liền một viên tam phẩm đều không có. Mới nguyên đem tụ Linh Đan thật cẩn thận mà lấy quá, đếm, vì công bằng khởi kiến, hắn còn riêng niệm ra tới. 1, 2, 3, 5, 2, 5, 3, 5, tư viên nhị phẩm tụ Linh Đan. Đãi ra xong sau, mới nguyên cơ hồ là kích động mà lớn tiếng hướng mọi người công bố đến. Phía dưới mọi người lại lần nữa ổ lên, đang nghe đến sư phó cùng sư thúc công bố sau, không có người lại hoài nghi chính mình vấn đề. 5 tư viên nhị phẩm tụ Linh Đan, bọn họ chỗ đã thấy đều là thật sự qua biến thái đi lạc vân ở một bên nhìn trở thành tiêu điểm linh thứ. trong mắt tràn đầy tàn nhẫn sắc hiện tại tất cả mọi người chú ý nàng vây quanh nàng nhiều năm qua chính mình từng có quang hoàn hiện giờ đều bị nàng cấp đoạt đi hơn nữa nhất đáng giận chính là nàng sư bá sư phụ đều đem nàng quên đi dường như chỉ lo tuyên bố nàng thành tích xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái tuy rằng nàng chỉ luyện thành ba viên ba viên tam phẩm trong đó chỉ có một viên tiếp cận hai phẩm Nhưng là bọn họ cũng không thể như vậy làm lơ nàng nha Bác ảnh linh thứ Đều là nàng Đều là nàng sai Nàng tuyệt đối không tin có người có thể như vậy Cường Tuyệt đối là nàng âm mưu Tuyệt đối đúng vậy Lạc Vân lặp lại mà ở trong lòng an ủi chính mình Mộ không biết như thế nào nghĩ đến các nàng lúc trước nhiều lập hà sinh tử khế ước Tức khắc bị trong lòng ghen ghét cùng phẫn nộ hướng hôn đầu óc Nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng thắng nàng Nàng cũng tuyệt đối không cần cởi quần áo ở thánh linh điện chạy Nàng muốn cho nàng chết, nàng nhất định phải chết, cần thiết chết. Lạc Vân thân thể tựa hồ so nàng tư tưởng còn muốn mau chút, ở tất cả mọi người không nghĩ tới dưới tình huống đột nhiên đem dị hỏa tụ tập ở trong tay. Lại mau lại tàn nhẫn về phía Linh Thứ đập qua đi. Linh Thứ tuy rằng nhìn như đắm chìm ở thắng lợi vui sướng chung, kỳ thật lại là chú ý Lạc Vân, nàng chính là chờ nàng động thủ đâu. Cẩn thận! Vài đạo kinh hô ở dưới đài đồng thời vang lên, mộ dung sùng tĩnh, lạc bân, lạc thanh đám người sôi nổi vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Linh Thứ. Mà Linh Thứ cơ hồ không cần động, mới nguyên đám người liền ở cảm giác được công kích đánh úp lại kia một khắc, nhanh chóng xoay người đầu khí mở rộng ra, dám ở bọn họ trước mặt dương oai, đối phương quá làm càn. Kia vài đạo đầu khí liền giống như một cái thiên nhiên cái chắn đưa bọn họ cùng Linh Thứ vây quanh ở trong đó. Lạc Vân đánh ra dị hỏa bị phòng hộ cắn nuốt, mà lực lượng còn lại là nháy mắt bị cái chắn bắn trở về, đánh tới chính nàng trên người, lực lượng to lớn, làm nàng về phía sau bay đi ra ngoài. Mọi người lúc này mới thấy rõ, công kích bọn họ không phải người khác, mà là Lạc Vân, xác thực nói nàng muốn công kích không phải bọn họ, là Linh Thứ. Mới huyền càng là ngốc, hắn vừa rồi vẫn luôn đắm chìm ở Linh Thứ cho hắn kinh ngạc bên trong. Cơ hồ là phản xa có điều kiện mà khởi động phòng hộ, nơi nào sẽ nghĩ đến là chính mình ái đồ. Phản ứng lại đây, nhanh chóng phi thân tiếp được Lạc Vân. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ta thấy được, là Lạc Vân Sư Tỉ, nàng vừa rồi thế nhưng tưởng đánh lén Lạc Linh Sư muội Cái gì? Không có khả năng, Lạc Vân Sư Tỉ mới sẽ không làm loại sự tình này đâu. Hơn nữa nàng cũng không có động cơ a Ta cũng thấy được, ta cũng thấy được là thật sự. Hơn nữa ai nói không có động cơ a nhân ra một cái mới tơi sư muội nhẹ nhàng liền đem nàng đánh bại khẳng định là ghen ghét bái. Ta cũng thấy được, không nghĩ tới lạc vân là tỷ cư nhiên là loại người này quá làm ta thất vọng rồi. Các ngươi không thấy được, vừa rồi nàng chính là dùng nàng dị hỏa đánh lén đâu nếu không phải sư thúc sư bá lạc linh sư muội nói không chừng liền thảm tao độc thủ đâu. Trên đài phát sinh biến cố quá mức đột nhiên. Dưới đài không ít người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Lạc Vân bay đi ra ngoài, mà có người thấy được, liền bắt đầu một bên sinh động như thật giảng thuật chính mình chỗ đã thấy, một bên lòng đầy căm phẫn chỉ trích Lạc Vân. Mà bọn họ cũng là thật sự không nghĩ tới, Lạc Vân sẽ bởi vì bị thua mà muốn động thủ giết đối phương, lại nghĩ đến các nàng lập hạ sinh tử khế ước, cùng mới nguyên hỏi Linh Thứ việc này khi, Linh Thứ ngay lúc đó biểu tình, liền càng thêm kết luận Lạc Vân là sớm có dự mưu. Hơn nữa mọi người tự thuật khi thêm mắm thêm muối, cùng từng người phong phú sức tưởng tượng, tức khắc gian, dưới đài trách cứ lạc vân thanh âm lớn lên, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ mang theo nồng đậm mà nhưng tin tưởng. Nàng vẫn luôn là bọn họ cảm nhận chung nữ thần, như vậy thánh khiết mỹ lệ, như thế nào hiểu ý tư như thế ác độc, như thế ái mộ hư vinh, thua liền thua, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy linh thứ quá biến tai, rốt cuộc kia không phải người bình thường có thể làm được. Bọn họ vẫn như cũ sẽ lực đính Lạc Vân, chính là hiện giờ Lạc Vân như vậy làm, là thật sự làm cho bọn họ xem thường. Lạc Vân đám người nơi nào sẽ bỏ qua như vậy tốt cơ hội, đi đầu hô lớn phải cho Linh Thứ lấy lại công đạo, tuy rằng hiện giờ bị thương chính là Lạc Vân, chính là là nàng động cơ không thuần A, kia không thể nói nàng là người bị hại, chỉ có thể nói là nàng xứng đáng. Như vậy nhiều đôi mắt, nàng tưởng đều đừng nghĩ lại. Mới huyền tiếp được Lạc Vân sau, lập tức vì nàng che trở tâm mạch, Đồng thời cầm không ít thượng đẳng đan dược đút cho Lạc Vân, thẳng đến nghe được ngầm phẫn nộ thanh âm, tay mới một đốn, trầm hạ mặt. Quá độ lo lắng làm hắn thiếu chút nữa xem nhẹ việc này, chỉ là, nhìn giờ phút này suy yếu Lạc Vân, mới huyền vẫn là trước tạm thời trách cứ, từ thiện mà quan tâm nói, Vân Nhi, thế nào, hảo chút không có. Lạc Vân kia một trưởng có thể nói là muốn linh thứ mệnh, tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vậy bắn ngược đến chính mình trên người kia lực lượng chỉ có qua mà đều bị cập, tức khắc ngược nội khí huyết quay cuồng nếu không phải mới huyền đan dược sợ là nàng đã sớm chết mất đi qua nghe được mới huyền hỏi chuyện lạc vân lắc lắc đầu trong mắt tức khắc nổi lên nước mắt làm chính mình nhìn qua càng ủy khuất một ít nàng bị đánh ra đi kia trong nháy mắt nàng liền biết nàng thất bại mà phía dưới những người đó thanh âm càng là làm giờ phút này nàng không chỗ dung thân nàng lâu như vậy tới nay sở duy trì hình tượng cùng sở hữu nỗ lực đổi lấy thành công cứ như vậy đều không có nhất đáng giận chính là kia hết thảy đầu sỏ gây tội hiện giờ còn hảo hảo đứng ở nơi đó, nàng không cam lòng cũng không cho phép, chỉ là hiện giờ hành sự đối nàng bất lợi nàng muốn trước tự bảo vệ mình mới được vì thế lạc vân cố ý lại là khụ hai tiếng, chính là làm nàng nguyên bản bình ổn khí huyết không song lên khóe miệng tràn ra điểm điểm tơ máu hơn nữa nàng suy yếu biểu tình đảo thật sự làm mới huyền lại khẩn trương lên mới nguyên đám người sắc mặt đều không thế nào hảo Nhưng hôm nay bị thương chính là Lạc Vân, mà nàng lại là mới huyền đắc ý đệ tử, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng tài pháp mặc kệ, trong cơn giận dữ mà đi lên trước, không chết đi, không chết nói có phải hay không hẳn là hướng chúng ta giải thích giải thích ngươi vừa rồi hành vi. Mới huyền vừa nghe có chút không cao hứng, ngươi không thấy được Vân Nhi hiện tại thân bị trọng thương sao? Bị thương làm sao vậy? Bị thương liền có thể coi như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh quá sao? Mới huyền nói chưa dứt lời Nói tài pháp càng là tới khí Nếu không phải vừa rồi bọn họ vây quanh linh thứ Kia nàng đồ nhi chính là bất tử cũng là trọng thương Sự tình còn không có biết rõ ràng Ai cũng không có quyền lợi nói chuyện này là ai sai Mới huyền banh vực người mình mà giữ gìn giả lạc vân Nàng là hắn đệ tử Hắn tin tưởng nàng làm người Tài pháp cười lạnh một tiếng a, không biết rõ ràng Còn muốn như thế nào biết rõ ràng Muốn nàng thực hiện được hại chết ta độ để mới tính biết rõ ràng sao Ta tin tưởng Vân Nhi sẽ không vô duyên vô cớ công kích nàng Mới huyền nói nhìn về phía Linh Thứ Dường như Linh Thứ làm cái gì tay chân giống nhau Tài pháp thấy hắn ý có điều chỉ Tức khắc tức giật Kinh bỉ trừng mắt nhìn Lạc Vân liếc mắt một cái Ai nói nàng là vô duyên vô cớ Ta xem nàng chính là ghen ghét ta độ Nhi so nàng cường Mấy chục viên cùng ba viên tranh lệch a, đó chính là một trên trời một dưới đất huống chi ta độ đệ luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp nhưng đều so nàng hảo Ngươi nói nàng có phải hay không vô duyên vô cớ Ngươi Mới huyền khí cực Cố tình tìm không thấy lời nói phản bác Kỳ thật hắn cũng không biết lạc vân vì cái gì muốn làm như vậy Chính là hắn chính là cố chấp tin tưởng chính mình độ đệ Ở hắn trong ấn tượng Hắn cái này độ đệ liền không có khuyết điểm Tuyệt đối sẽ không bởi vì ghen ghét mà hại nhân tính mệnh Tài pháp còn muốn nói gì nữa Linh Thứ đứng dậy Sư phụ không cần sinh khí, kỳ thật lạc linh một chút cũng không thèm để ý nàng vì sao công kích lạc linh. Tài pháp chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn ở chỗ này vì nàng bất bình, theo lý cố gắng, nàng khen ngược, ra tới nói nàng không thèm để ý. Linh thứ đối với hắn an ủi cười, hắn hôm nay giữ gìn nàng thật đúng là rất ngoài ý muốn. Nhìn về phía lạc vân, tuy rằng ta không so đo ngươi công kích ta một chuyện, nhưng là chúng ta tỷ thí quy tắc vẫn là giữ lời, ngươi thua, cởi quần áo đi. Xem ở ngươi bị thương phân thượng, ta có thể cho ngươi tốt nhất chữa thương đan dược. Bảo đảm ngươi lập tức là có thể đứng lên. Nói thật đúng là lấy ra một viên thượng phẩm chữa thương đan dược, thẳng đem lạc vân thiếu chút nữa tức giận đến hột máu. Linh thứ tay bắn ra, đan dược bay ra trực tiếp rơi vào lạc vân trong miệng, đan dược vào miệng là tan, mới huyền cùng lạc vân hai người kinh hãi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lạc vân vuốt yết hầu, tưởng khụ lại khụ không ra. Mới huyền cũng là vội vàng cầm lạc vân kinh mạch, thẳng đến phát hiện thật sự không ngại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nói, có thể bảo đảm ngươi lập tức đứng lên dược, cho nên ngươi không cần lại lo lắng thương thế quá nặng không có sức lực thực hiện hứa hẹn, Linh Thứ thiện giải nhân ý mà giải thích nói. Mới huyền nguyên bản tốt hơn một chút sắc mặt cũng đang nghe đến Linh Thứ nửa câu sau lời nói khi đen xuống dưới. Lạc Vân oán hận mà nhìn Linh Thú liếc mắt một cái, theo sau hai mắt nước mắt lưng trọng hướng mới Huyền trong lòng ngực né tránh, ủy khuất cực kỳ. Sư phụ. Mới Huyền rất là đau lòng, hắn cả đời không có con cái, Lạc Vân liền giống như hắn thân sinh nữ nhi giống nhau, cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ, hắn há có thể nhìn chính mình nữ nhi trần trụi thân mình ở trước mặt mọi người vây quanh thánh linh điện chạy thượng một vòng đâu? Mà ở hắn trong lòng, Linh Thú đưa ra như vậy đánh cuộc chủ đúng là phẩm tính không tốt. Vỗ vỗ lạc vân bối, vẻ mặt uy nghi, vân nhi chớ sợ, sư phụ lại lần nữa, xem ai dám vọng động. Linh thứ nheo lại đôi mắt, nàng vô tình nhằm vào bất luận kẻ nào, nhưng là đối với ngay từ đầu liền tới cửa khiêu khích nàng, còn muốn hại nàng người, nàng sẽ không mềm lòng, bởi vì có người, chính là cho giáo huấn cũng không thay đổi được, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm. Lần này, nàng chẳng những muốn cho mọi người biết, càng muốn cho xui khiến lạc vân tới đối phó nàng người biết, Nếu là còn dám khiêu khích nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lại nương tay, nàng nhưng không có công phu lần lượt bồi những cái đó nữ nhân chơi về điểm này tiểu tâm cơ. Linh Thứ xoay người đối với phía dưới la lớn, đấu đang người thua, hẳn là như thế nào. Cởi quần áo vây quanh thánh linh điện chạy thượng một vòng, phía dưới mọi người vừa nghe sôi nổi trả lời, thanh âm so Linh Thứ lớn hơn nữa. Linh Thứ lúc này mới nhìn về phía Lạc Vân, nghe được đi, còn muốn ta hỏi lại bọn họ một tiếng sao. Vẫn là nói, ngươi muốn quỵt nợ, mới huyền thình lình quát, đủ rồi, nữ tử danh tiết há tha cho ngươi như vậy vui đùa, tài phát, đây là ngươi dạy hảo đồ đệ. Ha, ngươi đồ đệ trước công kích người, các ngươi thua chơi xấu, còn không biết xấu hổ nói ta đồ đệ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ta sư huynh ta liền sợ ngươi, tài phát bạo nộ, mới nguyên đám người cho nhau nhìn nhìn, kéo xuống bạo nộ tài phát. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy này đánh cuộc chú qua, chính là nếu lúc trước hai người đều thương định hảo, cũng đều công bố, liền hẳn là tuân thủ. Nếu không phía trước tỷ thí khi vì cái gì không nói, còn không phải là tự tin, cho rằng thua chính là đối phương sao. Nếu giống nhau tưởng trí đối phương tại đây, hiện tại nên thoải mái hào phóng mà nhận. Làm trọng tài, mới nguyên nhìn không được mà đứng dậy, đối với mới huyền không tán đồng lắc lắc đầu, sư đệ. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu đương sự ở đấu đang trước không có người phản đối, như vậy thắng bại đa phân, thua một phương liền nên tuân thủ. Chính là, mới huyền cũng biết là đạo lý này, nhưng là nữ tử danh tiết một khi hủy hoại liền vô pháp bổ cứu, nhìn chính mình đồ nhi hắn thực sự không đành lòng, nhưng hắn đối đại sư huynh, hắn từ trước đến nay phải nghe theo một ít, chầm chầm mắt, hảo. Sư phụ, Lạc Vân không thể tin tưởng mà ngẩn đầu nhìn mới huyền. Mới huyền an ủi ấn nàng liếc mắt một cái, theo sau đối với mới nguyên nói, nếu quy tắc chỉ là nói, thua một phương bỏ đi quần áo vây quanh thánh linh điện chạy thượng một vòng. Như vậy nói cách khác, cũng không có quy định cần thiết có người hay chờ xem. Mới nguyên hiểu rõ, gật gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một cái lưỡng toàn phương pháp. Mới huyền thấy vậy, lúc này mới xoay người đối với mọi người nói, chúng để tử nghe lệnh, lập tức sẽ chính mình chỗ ở, không có mệnh lệnh không được mở cửa mới huyền cách làm rõ ràng là bắt được quy tắc lỗ hỏng, phía dưới mọi người đều là bất mãn, gần nhất chính mình không thể nhìn đã mắt, thứ hai này cách làm cũng xác thật có điểm chơi xấu tương đối với bọn họ tức giận bất bình thanh âm, Linh Thứ nhìn mặt lộ vẻ vui mừng Lạc Vân lại là cười không người khắc vào ngoại đi lại như vậy quỷ đâu nếu thật sự người đều đi hết kia ai biết Lạc Vân có thể hay không tuân thủ quy định tài pháp tưởng đứng ra phản đối lại là bị Linh Thứ kéo trở về sư phụ yên tâm Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thủ tín, đúng không? Lạc Vân Lạc Vân hử lạnh một tiếng, đừng đắc ý Hôm nay thủ nàng sớm muộn gì sẽ báo Hơn nữa ai nói nàng nhất định sẽ tuân thủ Dù sao đến lúc đó cũng không ai sẽ biết Hết thảy còn không phải chính nàng định đoạt Mọi người trở lại chính mình chỗ ở đóng cửa lại Mới nguyên đám người cũng không có khả năng lưu lại Mới huyền càng là đại đại nhẹ nhàng thở ra Nàng đồ nhi hắn cuối cùng là bảo vệ Chỉ cần bên ngoài không có người Nàng chạy không chạy lại có ai sẽ biết. Chống chảy đấu đang chàng nháy mắt chỉ còn lại có lạc vân một người, cũng như linh thứ sở liệu, nàng cũng không có thật sự cởi quần áo vây quanh thánh linh điện chạy, nàng lại không phải ngốc tử, làm sao như vậy tự giác, chính mình cấp chính mình tìm tội chịu. Đang lúc mới nguyên trở lại bọn họ chỗ ở, mới huyền buông tâm ngồi xuống khi, thánh linh điện nội vang lên nữ tử tiếng kêu thảm thiết, mà thanh âm này mới huyền nhất quen thuộc, vân nhi. Mới huyền cơ hồ là vừa ngồi xuống liền đứng lên, mới nguyên đám người cũng là có chút ngoài ý muốn, sôi nổi đứng dậy, chẳng lẽ là ra chuyện gì. Tài phát vẫn luôn nghĩ Linh Thứ nói, lại nghe được Lạc Vân tiếng kêu thảm thiết, không khỏi nhíu mày, kia nha đầu sẽ không như vậy buồn lúc này đối Lạc Vân xuống tay đi. Mới huyền cũng nghĩ đến Linh Thứ nói, lập tức nhận định là Linh Thứ thừa bọn họ đều đi rồi đối Lạc Vân xuống tay, vì thế bất chấp tất cả mà liền xông ra ngoài, đi ngang qua chúng để từ cửa phòng. Thấy bọn họ đều mở ra kẹt cửa hướng ra phía ngoài trộm quan vọng, tựa hồ cũng là nghe được Lạc Vân tiếng kêu thảm thiết. Mới huyền đối với bọn họ liền hét lớn một tiếng, còn thất thần làm cái gì, còn không mau phân công nhau đi tìm, đi cứu người. Linh Thứ cùng hiên viên yên nhi đã đi tới, rất là thiện ý mà đối với mới huyền đám người nói, ta xem, chúng ta vẫn là không cần đi tìm đi. Rốt cuộc, đây chính là quan hệ đến Lạc Vân danh tiết A, sư bá phía trước như vậy giữ gìn. Nhưng còn không phải là vì nàng danh tiết sao Mới huyền nghe vậy Chỉ đương Linh Thứ là vì kéo dài thời gian Sợ mọi người tìm được Lạc Vân Bị vạch trần nàng thừa cơ đối Lạc Vân xuống tay Nơi nào chịu nghe Hung tợn mà trừng mắt nhìn mắt Linh Thứ Nếu là làm ta biết chuyện này Cùng ngươi có quan hệ Ta muốn ngươi đẹp Sau đó hử lạnh một tiếng liền đi rồi Mới nguyên không có sai quá Linh Thứ trong mắt ý cười Tổng giác nha đầu này Tuy rằng nói là nói không hy vọng bọn họ đi tìm Lạc Vân Nhưng kỳ thật tựa hồ hy vọng bọn họ đi tìm giống nhau Tài pháp cũng không có đi theo bọn họ cùng đi tìm Mà là đi đến Linh Thứ trước mặt Thấp giọng hỏi nói Ngươi sẽ không thật sự đem nàng thế nào đi Nếu là như vậy Bọn họ đã có thể không chiếm lý Hắn còn phải hào hảo ngẫm lại đến lúc đó như thế nào bảo nàng đâu Linh Thứ nhìn ra hắn quan tâm Cười cười Cũng đồng dạng đè thấp thanh âm Như là mưu đồ bí mật cái gì dường như Chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết Tài pháp nửa tin nửa ngờ mà đi theo linh thứ, mà trước mặt mọi người người nghe Lạc Vân tiếng kêu thảm thiết lúc chạy tới, tức khắc ngây người, kia kêu một cái máu mũi chảy dòng 3.000 thước A. Quá kính bạo có hay không? Chỉ thấy giờ phút này Lạc Vân trên người trần như nhọc, quần áo rơi xuống đầy đất, tay càng là mở rộng ra cực kỳ giống ở mời mọi người thưởng thức. Mới huyền căn bản là không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết mới chạy đến, chính là hiển nhiên, nơi này không có người khác. Mà trên người nàng cũng không có thương tổn Càng chủ yếu chính là Này cũng chưa người nhìn chầm chầm nàng Một hai phải tuân thủ quy tắc Hắn cái này ngốc độ để còn thoát cái gì quần áo a? Gầm lên mọi người quay đầu Chính là nhìn như vậy Phật Phòng quyến rũ Cái kia lại như vậy đại dáng người Là nam nhân đều không động đậy nổi hảo sao Linh thứ tử đám người sau đi rồi đi lên Đối với một bên tài pháp nhìn không được cảm thán Tâm tắc Sư phụ ta liền nói đi Lạc vân tuyệt đối sẽ tuân thủ quy tắc ngươi còn không tin, xem đi cái này ngươi tin chưa một hồi trò khôi hải lấy lạc vân điên rồi kết thúc, không, nàng không có điên nàng thật sự nhìn đến thật nhiều thật nhiều quỷ ở bái nàng quần áo chính là nhưng không ai tin tưởng nàng lời nói càng là đem nàng lời nói coi như nàng bị mọi người xem quang sau bị kích thích, hồ ngôn loạn ngữ lạc mộng vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn lạc vân kết cục đặc biệt là nghe được lạc vân nhắc tới quỷ khí sắc mặt xoát một chút trắng Cái chán điểm điểm mồ hôi rơi xuống, người khác không tin nàng lời nói, nàng tin. Mà nàng cũng thật sự sợ hãi, Lạc Vân kết cục không phải là cái ngoài ý muốn, nàng lợi dụng Lạc Vân đối phó Linh Thứ, khi cách một ngày, Lạc Vân liền rơi vào như thế kết cục, chính yếu vẫn là nàng nhắc tới quỷ, cái này làm cho nàng càng thêm khẳng định này hết thảy cùng Linh Thứ có quan hệ. Chẳng lẽ kia nữ nhân thật là yêu vật, ma quỷ, nghĩ đến chính mình kia đoạn thời gian phát sinh ly kỳ sự kiện, thân mình không lý do một trận dùng mình nuốt nuốt nước miếng, mặc kệ hết thảy có phải hay không nàng suy đoán như vậy vì bảo hiểm khởi kiến nàng về sau nhất định không thể lại chọc như vậy nữ nhân Lạc Vân từ đây về sau cũng không có tâm tư lại đối phó linh thứ, bởi vì nàng là thật sự cái gì đều không có chính là muốn tranh cũng không có khả năng nàng vô pháp lại đứng ở lôi đài phía trên trinh tiết đối với một nữ tử tới nói quá trọng yếu, bị như vậy nhiều người xem quang, nàng muốn ngẩn đầu làm người đều khó khăn Tính cách cũng bởi vậy đại biến, trở nên sợ bị người nhớ tới nàng. Nhật tử cuối cùng là khôi phục bình tĩnh, mà Linh Thứ lần này đấu đang đại hoạch toàn thắng, vì nàng thắng được không ít người theo đuổi, Linh Thứ càng là hào phóng mà đem kia năm tư viên tụ linh đang đưa cho Lạc Bân cùng Lạc Thanh đám người, làm mọi người đối bọn họ hâm mộ không thôi, càng thêm kiên định đi theo Linh Thứ ý tưởng. Lạc Thanh cùng Lạc Bân có thể nói đều không thuộc về Linh Thứ cấp dưới, chính là theo ân tình càng ngày càng nặng, hơn nữa Linh Thứ bản lĩnh cũng làm cho bọn họ thiệt tình thần phục. Có linh thứ thường xuyên cấp đan dược, hai bên nhân tu luyện có thể nói là làm ít công to, thực lực tăng nhiều, đặc biệt là lạc bân đám người, ở học xong cơ sở phù chú sau, có thể nói là cung cấp với đồng thời có được kim một thủy hỏa thổ mưa gió lôi điện, chín loại dị năng, cái này làm cho bọn họ như thế nào không hưng phấn. Lạc bân đám người luyện tập dần dần đi vào quỹ đạo, tục ngư nói, sư phó lánh vào cửa tu lòng đang cá nhân, lúc sau buổi tối linh thứ cũng liền không hề dạy bọn họ cái gì, toàn dựa chính bọn họ cho nhau luận bàn sở xoa. Thời gian một ngày một ngày qua khứ, căn cứ chúng quỷ tình báo, linh thứ cũng bắt đầu thăm dò đại đa số người chi tiết, lúc sau đó là bắt đầu loại bỏ lanh trạch phong thế lực lúc. Thánh linh điện nửa năm một lần bí cảnh liền phải mở ra, bí cảnh nội có đông đảo ma thú, tương truyền chúng nó ở bên trong là vì bảo hộ một cánh cửa, mà cái kia muốn đến nay không người mở ra. Cũng không có người biết cái kia trong môn là cái gì. Trưởng A, không. Trước trưởng môn nói qua. Nếu ai có thể đi vào tìm được cái kia môn hơn nữa đem nó mở ra. Như vậy liền có thể được đến thánh linh điện cho tối cao phần thưởng. Vân Phạn đứng ở đài cao chỗ tuyên bố nói. Không ai có thể mở ra. Tuyết tế lão nhân cũng không có thể mở ra sao. Vân Phạn lời nói rơi xuống. Liền có người mở miệng hỏi. Vân Phạn thở dài mà lắc lắc đầu. Cái này mọi người lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Bất quá liền tuyết tế lão nhân đều không thể mở ra. Bọn họ lại sao có thể mở ra đâu. Hiên viên Yên Nhi rất là hưng phấn. Đối với hảo ngoạn sự tình nàng là nhất ham thích. Linh Nhi tỷ tỷ, Ngươi có biết hay không bên trong có cái gì nha. Linh Thứ nhướng mày. Lắc lắc đầu. Đôi mắt hơi hơi chật lẽ. Xem ra tuyết tế còn có chuyện gạt nàng đâu. Nói đi. Cái kia bí cảnh là chuyện như thế nào. Linh Thứ đi vào vân phạn nhà ở. Sư công, vân phạm đầu tiên là đối linh thứ hành lễ, kia cung kính so chi trước kia càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nói giỡn, bọn họ này sư công thủ đoạn chính là so với bọn hắn sư phụ còn tàn nhẫn nột, chính là mới huyền cùng tài pháp hai cái khó nhất làm, hiện tại đều bị linh thứ thu đến dễ bảo, hơn nữa vẫn là lấy một cái ván bối thân phận làm cho bọn họ nghe nàng. Còn có cái kia lạc vân vân phạm run lên thân mình, thà rằng đắc tội sư phụ, cũng không thể đắc tội sư công. Đây là hiện giờ bọn họ sở ngộ ra đạo lý. Nói cách khác, cái kia cái gọi là môn, kỳ thật rất có khả năng là một cái thời không chi môn. Linh Thứ có chút kinh ngạc nói. Không sai, vân phạn gật gật đầu, nhưng này chỉ là sư phụ suy đoán, rốt cuộc thời không chi môn chỉ có thượng cổ thư tịch trung mới có ghi lại, sư phụ cũng chỉ là may mắn nhìn đến quá một lần, đến nỗi có phải hay không thật sự, còn phải mở ra kia đạo môn mới hảo thuyết. Linh Thứu suy tư sau một lúc lâu, sắc bén mà phân tích nói, cho nên, tuyết tế sở di sáng lập Thánh Linh Điện, kỳ thật cũng không phải vì hảo chơi, là bởi vì hắn mở không ra kia đạo môn. Mà người bình thường liền bí cảnh nội ma thú đều không nhất định đánh thắng được, cho nên mới cố ý dùng Thánh Linh Điện mời chào nhân tài, hơn nữa ý tưởng nghĩ cách tăng lên thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ giúp đỡ hắn mở ra kia phiến môn. Vân Phạn xấu hổ cười, thầm than Linh Thứu tâm tư kín đáo. Cho nên ta cũng ở hắn thiết kế bên trong. Linh Thứ lạnh lùng nói. Không không, sư công không cần hiểu lầm. Vân Phạn liên tục lắc đầu. Kỳ thật sư phụ đã từ bỏ. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn không hề trở về. Chỉ là chúng ta tưởng thế sư phụ đạt thành tâm nguyện thôi. Linh Thứ nghe vậy, thấy hắn không giống nói dối. Lúc này mới sắc mặt tốt một chút. Hắn muốn mở ra thời không chi môn làm cái gì. Hắc hắc, này còn không phải là tò mò sao nói thật. Chúng ta cũng khá tò mò. Vân Phạn cười hắc hắc, ngượng ngùng nói. Linh Thứ té xỉu, bất quá nói lời nói tới, nàng cũng rất tò mò, hơn nữa nàng ẩn ẩn có loại cảm giác cái này thời không chi môn có lẽ cùng nàng còn có chút liên hệ. Nghe nói đi vào lúc sau chậm thì một tháng, nhiều thì nửa năm, Linh Thứ phát sầu, trong khoảng thời gian này nàng chính là thị trường chuồn ra đi tìm mộ hàn, này nếu là một tháng không thấy được mộ hàn, ai, ngấm lại Linh Thứ liền cảm thấy yêu thương. Vì thế đêm đó Linh Thứ trở lại trong phòng lúc sau. Liền từ cửa sổ chuồn ra đi Lãnh mộ hàn ôm trong lòng ngược Linh Thứ Hung hăng mà ăn thượng một lần Xong việc thương tiếc sờ sờ Linh Thứ mặt Linh Nhi Thật sự muốn đi cái gì bí cảnh sao Có thể hay không có cái gì nguy hiểm Linh Thứ hồi lấy an tâm cười Ôm lấy hắn Yên tâm đi Hơn nữa Mộ hàn Lần này ta muốn đưa ngươi một cái lễ vật Nga Cái gì lễ vật lãnh mộ hàn rất có hứng thú nhướng mày Hà ha. ha cái này là bí mật, nếu là nàng trước tiên nói cho hắn, nàng sẽ lần này bí cảnh trung trừ bỏ sở hữu lánh trạch phong người mộ hàn chắc chắn lo lắng nàng có lẽ còn sẽ không đồng ý đâu lãnh mộ hàn xoay người đè ở linh thứ trên người, hiểu rõ mà nga một tiếng nga, bí mật a theo sau cúi đầu bám vào linh thứ bên tai nhẹ nhàng mà thổi một hơi linh thứ lá gan cũng là càng lúc càng lớn đâu là vi phù, quá ôn nhu sao một đêm ôn tổn mơ mơ màng màng mà nửa mở mở mắt nhìn ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng linh thứ lại lần nữa nhắm hai mắt lại nàng hiện tại cả người đau nhức thật sự mệt mỏi quá đâu bất quá cuối cùng nàng vẫn là mạnh mẽ đứng lên mặc hào hết thảy mới đi đến lánh mộ hàn mép giường nương điểm điểm ánh trăng duỗi tay thật cẩn thận mà sờ sờ âu yếm người đôi mắt cái mũi mũi ngây ngốc cười trước khi đi còn nhẹ nhàng mà hôn hà hắn cái chán mà linh thứ vừa đi lánh mộ hàn liền mở mắt Nhìn linh thứ biến mất địa phương, kỳ thật hắn rất sớm liền tỉnh, chính là bị nàng vuốt, bị nàng nhìn, như vậy cảm giác làm hắn rất là hưởng thụ, luyến tiếc phá hủy không khí. Cảm giác nàng phải đi, hắn thật sự tưởng bắt lấy nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chính là hắn biết nếu là hắn thật sự làm như vậy, đến lúc đó hắn liền càng luyến tiếc nàng rời đi. Không phải không nghĩ lưu lại nàng, chỉ là hiện giờ nàng ở thánh linh điện càng an toàn một ít tề giữ quốc sẽ không thái bình lâu lắm, hắn mấy cái đề đệ cũng bắt đầu có động tác, ngay cả lần này phụ hoàng sinh bệnh, hắn cũng hoài nghi không phải ngẫu nhiên. Mà bác ảnh gia tộc tựa hồ cũng đầu phục lanh trạch phong, gần nhất trong triều đình càng là phong vân gợn sóng, hắn không hy vọng đem nàng liên lụy tiến vào, giống hiện tại như vậy mẫn cảm thời khắc, hơi có vô ý đều sẽ thua hết cả bàn cờ. Hắn cố nhiên không để bụng thái tử chi vị, chính là hắn hy vọng cho nàng một cái yên ổn mà chỗ dung thân, hắn biết rõ... Một khi hắn tại đây chẳng trong chiến tranh thua Bọn họ liền sẽ ý tưởng nghĩ cách diệt trừ hắn Bởi vì hắn tồn tại đối với bọn họ tới Nói chính là một loại uy hiểm Mà đến lúc đó Linh Nhi cũng sẽ là bọn họ mục tiêu Cho nên hắn không thể thua lãnh mộ hàn đứng dậy đi đến án thư Chấp đặt bút là tả mà viết lên Sau đó đem giấy chiết chiết Đem tay phóng với bên miệng thổi ra một cái âm Thực mau một con cực tiểu điểu thú Từ cửa sổ bay tiến vào Ngừng ở lánh mộ hàn trên bàn Đem cái này đưa hướng Lô Châu, giao cho nơi đó thủ tướng, tiết tiêu. Thánh Linh Điện Nội, ly bí cảnh mở ra nhật tử càng ngày càng gần, mà mọi người cũng bắt đầu tổ đội. Gia Cát Vô ưu Mộ Dung Sùng Tĩnh, Hiên Viên Yên Nhi, còn có Lạc Thanh, Lạc Bân, không cần phải nói đều khẳng định là cùng Linh Thứ một đôi. Hiên Viên Linh Nhai không yên lòng muội muội đành phải cũng đi theo bọn họ, hơn nữa không ít đồ Linh Thứ đan dược, lập tức, Linh Thứ đội ngũ khổng lồ lên. Sau lại đó là nam cung mặc cũng tới xem náo nhiệt, Linh Thứ nhìn hắn ở trong lòng cười lạnh, nàng còn không giúp mộ hàn báo cản huyện chi thủ đâu, hắn nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Đến nội túc cửu diệu hòa ly yên minh đều bị Linh Thứ phân phối tới rồi người khác đội ngũ chung, nhiệm vụ là bí mật đánh chết lánh trạch phong người. Mọi người sớm mà chờ ở bí cảnh ở ngoài, thời gian vừa đến, bí cảnh đại môn đúng giờ mở ra. Đập vào mắt mênh mông vô bờ rừng sâu, Linh Thứ không có nhiều ý, giá ngoại sinh tồn kỹ xảo, nhưng là nàng có quỷ, tuy rằng nàng không muốn quá nhiều ỷ lại chúng nó, chính là nàng cũng chưa từng nghĩ tới dùng chính mình tánh mạng tới nói giỡn. Linh Thứ một đội người vốn là đi ở trung gian, chính là phía trước một đội người đột nhiên liền ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hiên viên yên nhi có chút nghi hoặc, lúc này mới không đi bao lâu đi, ta đều không mệt, bọn họ này liền mệt mỏi. Gia Cát Vô ưu nhìn kia đội người liếc mắt một cái, lánh chào cười. A, bọn họ đây là không nghĩ vào đầu chặt, sợ gặp được nguy hiểm chính mình không kịp chạy. Lạc Bân vừa nghe, hướng Linh Thứ hỏi, Sư muội, chúng ta đây muốn hay không cũng dừng lại nghỉ ngơi. Linh Thứ cũng là phiết những người đó liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nơi này ở lâu không an toàn. Lạc Bân cái hiểu cái không gật gật đầu, bọn họ hiện tại chính là thực tin tưởng Linh Thứ bản lĩnh. Ngươi giống như thực hiểu biết nơi này. Nam cung mặc không biết khi nào đã có tới rồi Linh Thứ bên người, trêu đùa. Từ hắn biết hắn cảm thấy hưng thú hai nữ nhân kỳ thật là một người sau, hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem nàng lưu tại chính mình bên người. Linh Thứ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, cũng không có muốn trả lời ý tứ, tuy rằng đồng ý làm hắn đi theo, chính là nàng nhưng không đáp ứng phải cho hắn sắc mặt tốt xem. Nam cung mặc có chút mạc danh, không biết chính mình rốt cuộc như thế nào đắc tội nàng như thế nào dường như nữ nhân này liền trước nay chưa cho quá hắn sắc mặt tốt chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm nam cung mặc chưa từ bỏ ý định hỏi hiểu lầm linh liền tà hắn liếc mắt một cái hừ bọn họ chi gian không hiểu lầm nhưng là bọn họ chi gian có là huyết hải thâm thù nam cung mặc thấy linh liền vẫn là không để ý tới hắn cũng không tức giận hắn muốn nữ nhân vô luận như thế nào hắn đều sẽ được đến ở bọn họ phía sau ra cát vô ưu hơi hơi nhíu nhíu mày. Hiên viên yên nhi quay đầu vốn dĩ muốn cùng ra cát vô ưu nói cái gì đó, lại thấy hắn nhìn linh thứ cùng nam cung mặc sắc mặt tựa hồ thật không đẹp. Hiên viên yên nhi có chút kỳ quái. vô ưu ca ca, ngươi làm sao vậy? ra cát vô ưu nghe tiếng thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt rời về phía nơi khác, không có gì. Hiên viên yên nhi độ đô miệng, không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy. ngày thường tuy rằng hắn nói cũng rất ít. Chính là nhiều ít còn sẽ cùng nàng nói thượng hai câu, chính là hiện tại liền một câu đều lười đến nói, khẳng định là có chuyện gì tâm tình không tốt. Quay đầu học ra cát vô ưu bộ dáng, nhìn nhìn nam cung mặc, lại nhìn nhìn linh thứ, hiên viên yên nhi sở sở cầm, có cái gì vấn đề sao? Những cái đó tại chỗ nghỉ ngơi người, nhìn linh thứ này đội đi ở trước nhất, trong lòng vì chính mình thông minh mà đắc ý, cái này có người làm tấm một, bọn họ đương nhiên cao hứng. Chỉ là bọn hắn cao hứng không có liên tục bao lâu, ngay sau đó, từng tiếng thê lương tiếng thét trói tai vang vọng toàn bộ rừng dập. Không ngừng có cứu mạng thanh nhớ tới, mà mỗi khi cầu cứu nói còn chưa nói xong, liền không còn có người no tiếng vang, cái này làm cho mọi người không khỏi đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia một đội tại chỗ nghỉ ngơi người. Giờ phút này trên người nơi nơi đều là bò đầy đại viên đại viên màu đen sâu, sâu số lượng đông đảo trong chốc lát thời gian biến có thể nuốt hết một người, theo sau như là bị hấp thụ huyết nhục giống nhau, chỉ để lại khô quát túi ra cùng một đống bạch cốt. Mọi người đều là xem trước mắt cảnh tượng sở chấn kinh rồi, một loại muốn nhổ ra cảm giác tập thượng mọi người trong lòng, hiên viên yên nhi càng là không có gặp qua như vậy ghê tởm hình ảnh, lập tức trắng bệch khuôn mặt nhỏ không dám lại đi nhìn. Linh Thứ cũng không ngoài ý muốn Nhưng cái đó quỷ đã đem này phụ cận Một ít tình huống hội báo cho nàng Nam cung mặc lại là nếu có điều lấy lên Hắn chính là nhớ rõ nàng vừa rồi Nói qua nơi đó không an toàn Vì cái gì hắn càng là tiếp cận nữ nhân này Liền càng là cảm thấy nàng giống một điều bí ẩn đâu Thật sự làm người không bỏ xuống được đâu Gia Cát vô ưu thấy Nam cung mặc xem Linh Thứ ánh mắt Đều là nam nhân Hắn sẽ không không hiểu ánh mắt kia hàm nghĩa Đặc biệt là nam cung mặc trong mắt chiếm hữu Làm hắn thực không thích Cũng may linh thứ không có như thế nào phản ứng hắn. bọn họ một đường đi tới, trừ bỏ ban đầu kia chàng nạn sâu bệnh còn chưa gặp được qua cái gì khác nguy hiểm. bất quá chính là không có người lại nói muốn nghỉ ngơi, cho dù là có chút mệt mỏi cũng đều vẫn là đang không ngừng về phía trước đi tới. mọi người ở đây bắt đầu thả lỏng cảnh giác hết sức. linh thứ dừng bước chân, mặt sau người thấy phía trước hảo hảo đột nhiên dừng lại có chút bất mãn. phía trước đi mau a, các ngươi làm gì đâu? chính là Đi mau a, đừng ma kỷ, đến lúc đó ma thú tới làm sao bây giờ? a, hay là sợ không thành, nữ dẫn đầu chính là nhát gan vướng bật. hiền viên yên nhi nghe được mặt sau tiếng kêu, kia kêu một cái khí, tuy rằng nàng cũng không biết linh liền vì cái gì ngừng lại, chính là này nói như vậy khoan, bọn họ phải đi có thể từ bên cạnh đi A Vì sao một hai phải đi ở phía sau bọn họ? Còn không phải là tưởng lấy bọn họ đương tấm một sao, hiện giờ còn không biết xấu hổ kêu gào. Hiên viên Linh Nhai giữ chặt muốn báo nổi mội tử, những người này hắn cũng không mừng, chính là hiện tại không phải nội đấu thời điểm, Linh Thứ ở ngay lúc này dừng lại, chẳng lẽ là phía trước có cái gì nguy hiểm, nghĩ như vậy, hiên viên Linh Nhai để phòng lên. Linh Thứ nhìn phía trước đầy đất lá cây, nếu không phải những cái đó quỷ nói cho nàng, nàng thật đúng là một chút cũng nhìn không ra, kia lá cây dưới sẽ có nước bùn, mà này lá cây cùng nước bùn chi gian đều có tư duy, càng là có một loại cùng loại hiệp nghị hợp tác. Lá cây dùng tự thân che đậy nước bùn, mê hoặc tưởng từ nơi này thông qua sinh vật, mà này nước bùn, nếu là người đi lên đi, cũng không sẽ nhanh chóng trầm xuống, chính là, chính là như vậy mới càng đáng sợ, sẽ không nhanh chóng trầm xuống, ý nghĩa nếu là có sinh vật không biết tình đi tới, chết, không ngừng là nàng, còn có nàng phía sau đi theo sở hữu sinh vật, bởi vì nó sẽ chờ sinh vật đều thượng câu sau mới bại lộ ra bản thân. Mà nước bùn cắn nuốt sinh vật sao sao, lại phân một ly tàn canh cho nó hợp tác đồng bọn. Lá cây, lấy hồi bao nó hỗ trợ Linh thứ như là không có nghe được Mặt sau động tính giống nhau Nhìn nhìn chung quanh, tựa hồ không có mặt Khác lộ có thể đi, vậy phải làm sao Bây giờ đâu Làm sao vậy, có cái gì vấn đề Nam cung mặc nhìn chầm tư Linh thứ, lại nhìn nhìn phía trước Rộng mở vô cùng đại đạo, cũng không có Phát hiện cái gì nguy hiểm sinh vật Có chút tò mò Ngươi nhưng di vắng trước đi một chút xem Linh thứ quay đầu lại nhìn hắn Khó được trả lời hắn Chỉ là cười đến ôn nhu, làm nam cung mặc không khỏi thân mình run lên. Tổng cảm thấy có loại âm trầm chầm, chầm cảm giác. Linh Thứ tưởng tượng chính là một hồi lâu, hiểu biết nàng tất nhiên là tin tưởng nàng, lặng lặng mà không dám lên tiếng nữa quấy dày, mà vì đang dược đi theo Linh Thứ người còn lại là muốn nói cái gì, lại là không hảo đắc tội. Chỉ là, mặt sau người nơi nào chịu đựng, này không, tiến lên đây chính là đối với Linh Thứ đám người giống giật, các ngươi có nghe hay không đến hiểu tiếng người cho các ngươi đi mau. Linh Thứ đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên bị người quấy rầy rất là khó chịu, ngẩng đầu nhìn lại, quả thực bao cỏ dùng bao cỏ người, Lãnh Thượng Phi cũng liền xứng làm loại người này thấy hắn bán mạng, lạnh lùng cười, đối với phía sau phất phất tay, chúng ta tránh ra, làm cho bọn họ đi. Đối phương hiển nhiên nghe này có chút kinh ngạc, bọn họ chỉ là muốn cho bọn họ chạy nhanh đi đầu, nhưng chưa nói muốn chính mình xung phong a. Linh thứ bên này người đảo cũng nghe linh thứ, không biết khi nào, bọn họ đã bắt đầu thói quen nghe nàng, bởi vì nàng luôn là có thể cho bọn họ mang đến kinh hỉ cùng hy vọng. Mọi người lui ở một bên, linh thứ móc ra mấy ngày trước đây trước đó chuẩn bị tốt đan dược chia chính mình này đội người, làm cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, mọi người không thể nghi ngờ. Tuy rằng phía trước kia đội nghỉ ngơi người kết cục thực thảm, chính là chớ quên, linh thứ luyện đan thuật chính là thập phần lợi hại, nói vậy này đan dược là có thể đuổi trùng. Tiến đến chất vấn Linh Thứ hai người thấy đối phương thật sự tránh ra, làm cho bọn họ đi trước, tức khắc đi cũng không được, không đi cũng không được, đi, bọn họ thực dễ dàng trở thành phá hôi, không đi, lại thật mất mặt. Kia hai người trở lại chính mình đội ngũ chung không thể thiếu bị chính mình đồng đội trách cứ, nhưng kỳ thật bọn họ cũng thực vô tội, lúc ấy muốn cho Linh Thứ nhanh lên đi cũng không ngừng bọn họ hai cái A, lúc này nhân ra không làm tấm một, sai nhưng thật ra đều do ở bọn họ hai cái hắn trên đầu. Đối diện có đội người dẫn đầu nhìn phía trước không người dám đi trước, cười nhạo một tiếng, nhát gan bọn chuột nhắt, theo sau bàn tay vung lên, chúng ta đi. Linh Thứ ngẩn đầu có chút ngoài ý muốn nhìn người nó liếc mắt một cái, nói thật, người như vậy tuy lỗ mãng, chính là nàng ngược lại có chút thưởng thức, bởi vì người như vậy thật, sẽ không có này đó méo mó tâm tư. Linh Thứ hơi hơi lóe lóe đôi mắt, cô ý sờ sờ bụng lớn tiếng nói, ai, có lẽ thật là ta có chút mảnh mai, nhìn ta. Mới đi rồi như vậy điểm lộ liền đói bụng đâu Linh Thứ dứt lời Không ít người nhìn nhìn nàng Lại suy tư hạ Cũng là một nữ tử Bọn họ còn trông cậy vào nàng sẽ phát hiện cái gì Bọn họ phát hiện không được nguy hiểm sao Hơn nữa xem nơi này căn bản là không có gì nguy hiểm sao Xem ra là bọn họ quá nhạy cảm Nữ nhân này sợ là thật sự đói bụng Mới có thể làm nàng người ngồi xuống nghỉ ngơi Nghĩ như vậy, mọi người cũng liền không như vậy nhiều suy đoán cùng băn khoan, mắt thấy cái kia đại hán trải qua linh thứ bên người, mang theo người của hắn chuẩn bị sung phong, linh thứ nhìn hắn hô to một tiếng, ai? Nói ngươi đâu? Đại hán quay đầu lại nhìn linh thứ liếc mắt một cái, bất quá lại là có chút khinh thường, hắn nghe nói qua nàng, lạc linh sao? Phía trước chuyển nàng cỡ nào lợi hại cỡ nào lợi hại, chính là hiện tại xem ra, đi như vậy điểm lộ liền mệt mỏi, hiển nhiên là nuông chiều từ bé hạng người. Là hắn nhất khinh thường Nhìn hắn khinh thường mà liếc chính mình Liếc mắt một cái lại muốn đi phía trước đi Linh thứ buồn cười nói Huynh đệ, mang theo ngươi người ngồi xuống Cùng chúng ta cùng nhau ăn một chút gì lại đi Như thế nào Ta mời khách Nga Nam cung mặc ninh mày liều mạng mà trừng mắt đại hán Tựa hồ phi thường khó chịu Hắn này dọc theo đường đi như vậy Lấy lòng nàng Nhưng nữ nhân này đối hắn cũng chưa khách khí như vậy quá Hiện giờ này đại hán như vậy đối nàng Nàng còn gương mặt tươi cười đón chào tưởng cứu người ra tánh mạng, hừ này đại ngộ khác biệt cũng thật đại a đại hán có chút ngoài ý muốn với linh thứ kỳ hảo hơn nữa nghe được câu kia huynh đệ cùng nàng dũng cảm nói nhưng thật ra có chút phù hợp hắn tính nết ít nhất không có giống nữ nhân khác như vậy dáng vẻ kẹt cấm nhìn nhìn lại chính mình huynh đệ xác thật có chút mệt mỏi hơn nữa nàng lại là nàng mời khách cân nhắc một chút đại hán cũng hào sảng mà nói câu hào liền mang theo hắn đồng đội đi tới linh thứ như vậy ngồi trên chiếu Linh Thứ hào phóng mà đem một lọ đan dược vứt cho hắn Đại Hán hiểu ý Cấp các huynh đề phân đan dược ăn vào Trong lòng đối Linh Thứ cũng có không ít đổi mới Linh Thứ làm lạc bân đám người Ngay tại chỗ tìm chút nhánh cây Đạt thành nướng giá Sau đó từ trong không gian lấy ra mấy đầu giá vật Lưu loát cắt thành đống liền Theo sau liền nướng lên Đại Hán cũng giúp nổi lên vội Nhân ra thỉnh hắn ăn cái gì Hắn tự nhiên cũng sẽ không không đúng mực chờ nhân ra hậu hạ Từ vào thánh linh điện mọi người ăn đến thịt cơ hội liền ít đi, cho nên vừa thấy đến linh thứ lấy ra đồ vật, đã bị thèm trùng câu lên. nhìn linh thứ bọn họ nướng ra vật, trong lúc nhất thời chân thế nhưng như là định chủ giống nhau, nuốt nuốt nước miếng, khó lại di động thượng một bước. bất quá trong đó không ít người lý trí còn ở, nhìn linh thứ nướng nổi lên ăn, sắc mặt khó coi lên, chạy nhanh dập tắt lửa. ngươi đây là muốn hại chết chúng ta sao? linh thứ xem người nói chuyện, trong lòng cười lạnh, rốt cuộc có người thượng câu không phải. Nàng thật đúng là lo lắng bọn họ đều quá ngu ngốc, vô pháp thượng câu đâu. Linh thứ một sửa ngày xưa thanh lánh, nháy mắt trở nên điêu ngoa tùy hứng lên, hại chết các ngươi. Ta ăn ta thịt nướng, như thế nào liền hại chết các ngươi? Mọi người cũng là vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía người nói chuyện. Người nọ khinh bỉ nhìn mọi người liếc mắt một cái, thật là ngu không ai bằng. a sư công chính là nói, này bí cảnh có không ít ma thú, các ngươi chẳng lẽ cho rằng này ma thú ngửi được mùi thịt sẽ không tìm tới. Nếu là một đầu ma thú còn hào thuyết, nếu là một đám đâu? người nọ vừa nói, mọi người đều là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. đối với linh thứ liền bắt đầu chửi ầm lên. không nghe được sao? còn không mau dập tắt lửa. các ngươi muốn chết không ai ngăn đón các ngươi, chính là đừng liên lụy chúng ta. lại bất diệt hòa cũng đừng trách chúng ta không khách khí. linh thứ buồn cười, nheo lại hai mắt, không khách khí ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào cái không khách khí phát. Theo một người hét lớn một tiếng hướng linh thú đánh úp lại, linh thú đối với Lạc Bằng sử cái ánh mắt, Lạc Bằng liền sẽ ý mà đi ra ngoài hưởng ứng lệnh triệu tập, hắn biết, linh thú đây là làm hắn có thực chiến cơ hội, làm hắn thử xem gần nhất thành quả. Đối phương nhìn đến người tới, một chút cũng khinh thường, cư nhiên làm một cái phế vật tới ứng đối hắn, a, không biết tự lượng sức mình. Người nhỏ nhất chiêu nhất thức đều là tàn nhẫn, lạc bằng không dám hàm hồ, nhanh chóng quay cuồng thủ đoạn, mọi người chỉ thấy một đạo màu vàng quang mang hiện lên, chói buộc phù chú liền đã đem không hề chuẩn bị nam tử chói buộc, theo sau một đạo hỏa phù chú, càng là không cho hắn đột phá chói buộc thời gian, thẳng đánh hắn mặt bộ, cũng là người yếu ớt nhất địa phương. Nam tử đầu bị thiêu hủy, nháy mắt ngã xuống đất tử vong, cái này làm cho ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khi nào lạc bằng lợi hại như vậy? Còn có được hòa nguyên tố Linh Thứ vừa lòng cười cười Lạc bằng nhưng thật ra không có giết người sau khiết đảm Trải qua Linh Thứ tôi luyện Ở sống hay chết trước mặt Hắn đã học xong quả quyết Không nên nương tay thời điểm liền không nên nương tay Thấy Linh Thứ tán dương ánh mắt Ngượng ngùng gái gái đầu Bất quá lại là thật cao hứng Linh Thứ tán thành Về tới trên chỗ ngồi tiếp tục ăn lên Nam cung mặc cũng rất là ngoài ý muốn Xem ra hắn xem thường nữ nhân này thuộc hạ Cũng xem thường nữ nhân này Chết đi nam tử đồng đội thấy vậy, phẫn nộ mà đứng lên, ta tới sẽ sẽ ngươi. Linh thứ đầu cũng không nâng, lạc bân liền phi thân đón đi lên, lần này ta tới. Đồng dạng là một giây thời gian, lạc bân liền nhẹ nhàng mà đem đối phương đánh bại, hắn không có giết hắn, lại là chặt đứt hai tay của hắn. Linh thứ bên này liên tiếp hai cái, nguyên bản bị mọi người coi là phế vật người, đưa bọn họ người đánh bại, như vậy kinh sợ tính hành vi, muốn nói không có một chút hiệu quả là không có khả năng. Phía trước trước hết muốn Linh Thứ dập tắt lửa nam tử thấy vậy càng là trầm hạ mặt, bọn họ muốn chết, chúng ta thành toàn bọn họ đó là, lại bởi vì bọn họ lãng phí thời gian, đảo thời điểm chúng ta cũng đi không được, chúng ta đi. Mọi người vừa nghe, cảm thấy thật là có lý, ở như vậy chỉ hoãn đi xuống, bọn họ nhất định sẽ bị liên lụy, vì thế cũng đều la hét đi mau. Đại Hán ăn thịt nướng, có chút do dự nhìn Linh Thứ, chúng ta thật sự không đi. Linh Thứ nhướng mày nhìn hắn. Ngươi tưởng theo chân bọn họ đi Đại hán nhìn nhìn đám kia đã lướt qua bọn họ người Hắn là tưởng đi theo bọn họ đi Bởi vì kia nam tử nói không sai Này mùi thịt nhất định sẽ đưa tới ma thú Nhưng thật ra một con hai vẫn còn dễ ứng phó Chính là nếu là một đám Kia đã có thể phiền toái Chỉ là trước mắt cô nương lại là cho bọn hắn đan dược Lại là thỉnh bọn họ ăn cái gì Lại nói như thế nào Tâm địa cũng là tốt Giờ phút này nàng không muốn đi Nếu là bọn họ liền như vậy ném xuống bọn họ đi rồi, chẳng phải là quá không có nghĩa khí. Cho nên muốn trong chốc lát, đại hán vẫn là lắc lắc đầu, thôi, cùng lắm thì đợi lát nữa sát đi ra ngoài, chẳng sợ cái này thật sự bất hạnh đã chết, hắn cũng quả quyết không thể làm thất tín bội nghĩa người. Nhìn mắt bên cạnh các huynh đệ, ngươi sao muốn hay không đi theo bọn họ đi, ta cản các ngươi. Cái gọi là vật họp theo loài, đại hán như thế trọng nghĩa khí. Phía dưới người cũng không phải là bọn đạo trích hạng người, lão đại không đi, chúng ta cũng không đi. Linh Thứ nhìn bọn họ cười cười, nàng nhưng thật ra không có nhìn lầm người đâu, vỗ vỗ đại hán bả vai, yên tâm, ta nếu mời các ngươi cộng thực, liền quả quyết sẽ không cho các ngươi vì thế đáp thượng tánh mạng. Đại hán không sao cả mà cười, hiển nhiên đã không thèm để ý sinh tử, hoặc là nói hắn trong lòng, đã làm tốt nhất hư tính toán. Cái loại này thấy chết không sờn biểu tình xem đến Linh Thứ một trận buồn cười. Mà lúc này một đội người trải qua Linh Thứ bọn họ khi, ngừng lại, lạc Linh sư muội ngươi thật sự không đi sao. Linh Thứ ngẩn đầu, thấy đối phương vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình, ngô, người này cũng không tồi, hơn nữa cũng không phải kia mấy cái hoàng tử người. Linh Thứ hồi lấy cười, các ngươi muốn hay không ngồi xuống ăn chút. Người nó do dự hạ, lại nhìn nhìn chính mình đồng đội, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Bọn họ làm hắn làm cái này đội trưởng, là tín nhiệm hắn, hắn như thế nào có thể lấy bọn họ tánh mạng nói dỡn đâu. Chính là nếu làm linh thứ bọn họ lưu lại nơi này, hắn lại không đành lòng, trong lòng có chút sốt ruột. Lạc linh sư muội ngươi hà tất như vậy cố chấp, liền tính không vì chính mình cũng vì chính mình các bằng hữu ngấm lại. Này bí cảnh trong vòng hung hiểm vô cùng, không thể dễ dàng mạo hiểm A. Tuy rằng linh thứ chịu không nổi hắn nói như vậy giáo ngữ khí, bất quá linh thứ lại là thực cảm kích nàng. Trên thế giới này không có lý do gì liền đối với chính mình người tốt không nhiều lắm, cho nên nàng phá lệ quý trọng. Không được, Linh Thứ cự tuyệt nói, nam tử bất đắc dĩ, đành phải thở dài mà lắc lắc đầu, không dám trì hoán đi xuống, mang theo người đi rồi. Linh Thứ không có sai quá hắn trong mắt chính trực, giả hoạt mà cong cong môi, cầm lấy một viên trên mặt đất đá ở người khác nhìn không tới địa phương dùng sức hướng bọn họ đội ngũ chung một nữ tử đánh tới, ở giữa nữ tử đầu gối. Nữ tử A kêu một tiếng, chân sau quỳ xuống. Các đồng đội không thể không sôi nổi dừng lại tiến lên dò hỏi tình huống, ở phát hiện nữ tử sắc thật một chút cũng không động đậy sau, không thể không dừng bước chân. Mục đại ca, ta chân cũng không biết sao lại thế này, các ngươi vẫn là đi nhanh đi, không cần lo cho ta. nha đầu ngốc, ngươi đây là nói cái gì? Chúng ta sao có thể mặc kệ ngươi đâu chính mình đi đâu? Chính là, lại nói như vậy chúng ta cần phải sinh khí... Ngươi xem chúng ta như là tham sống sợ chết thất tín bội nghĩa hạng người sao Kia đội người bởi vì nữ tử chân thương không thể không ngừng lại Nam tử đỡ thiếu nữ mang theo bọn họ người lại lần nữa đi tới Linh Thứ bên này Xấu hổ cười a lạc Linh sư muội Xem ra, chúng ta lần này cũng là đi không được Linh Thứ cười cười Cho bọn hắn đẳng ra một ít vị trí tới Đồng dạng cho đan dược, cho thịt Cũng không có bởi vì phía trước bọn họ bỏ chính mình rời đi mà cho bọn hắn sắc mặt Rốt cuộc đối phương có đối phương trách nhiệm Quét mắt rời đi mọi người, mắt thấy đằng trước liền sắp bước lên kia phiến lá cây, Linh Thứ thu hồi tầm mắt, lại nhìn phía còn có mấy sóng người, bọn họ có hoặc ngồi, có hoặc đứng, cũng không có muốn đi trước ý tứ. Đặc biệt là nhìn đến trong đó một đôi chung một người khi, Linh Thứ cổ chỗ, đột nhiên nóng lên lên, là Tiểu Kim. Chủ nhân, chính là hắn. Tiểu Kim có chút sợ hãi mà run rẩy một chút, dùng thần thức cùng Linh Thứ giao lưu. Như vậy Tiểu Kim, làm Linh Thứ nhớ tới nó bị tập kích đêm đó, lúc ấy nó cũng là như thế sợ hãi, sợ hãi, Linh Thứ lại lần nữa nhìn về phía người nọ, hay là chính là hắn muốn giết Tiểu Kim. Nam tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, mở mắt ra, hướng nàng xem ra, thực đạm thực đạm liếc mắt một cái, theo sau Nam tử liền rời đi tầm mắt, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hết thảy động tác làm được cực chậm, nhìn như cũng không chút nào để ý, chính là như vậy nhạy bén lại không phải ai đều có. Hơn nữa nàng không biết vì sao, tổng cảm thấy hắn lớn lên thực quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng liền hướng về phía hắn muốn đả thương hại tiểu kim, càng là thiếu chút nữa muốn tiểu kim mệnh điểm này, linh thứ liền đối với hắn liền không có hảo cảm, chỉ là không biết hắn không đi nguyên nhân là bởi vì hắn cũng nhìn ra cái gì, vẫn là trùng hợp, nếu là người trước, như vậy người này liền thật sự nguy hiểm. Linh thứ đồng dạng thu hồi tầm mắt không hề xem hắn, Tiểu kim thù nàng sẽ thay nó báo, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Đại hán kêu má cường, hắn thực thích tên của mình, lạc cường lạc cường tổng cảm thấy có chút mất hắn khí phách, đến nỗi họ một cái kia ôn hòa nam tử kêu mục tu văn, lạc tu, mà bị Linh Thứ đánh trúng chân nữ hài tử, kêu tiêu trúc, lạc trúc. Nói mấy câu xuống dưới, Linh Thứ nhưng thật ra rất thích cô nương này, mà thương nàng cũng là tưởng bảo bọn họ một mạng, còn nữa, có nàng ở, nàng chân cũng sẽ không có sự. Lúc này đi ở nước bùn người trên đã qua hơn phân nửa, Linh Thứ đánh giá thời gian, là lúc. Quả nhiên, ngay sau đó những người đó cùng với tiếng thét chói tai, chửi rủa thanh, sợ hãi thanh, trồng sen một đoàn. Nước bùn đưa bọn họ xuống phía dưới lôi kéo, mà bọn họ càng là dãy rủa liền càng là đi xuống hãm. bất quá người trí tuệ là vô cùng, đặc biệt là cầu sinh ý chí cho bọn hắn mang đến tiềm lực, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi thoát đi nước bùn biện pháp, đó chính là mượn dùng người khác thân thể. Đem người khác xuống phía dưới áp đồng thời, chính mình có thể bứt ra, lại đạp người khác chưa trầm thân thể, tới an toàn mảnh đất. Mà bên người bị bọn họ lợi dụng sau vứt bỏ người, có lẽ thượng một khắc còn ở cùng hắn xưng huynh gọi đệ, này thực tàn nhẫn, chính là bọn họ không muốn chết, đây là hiện thực. Sự tình phát sinh thực mau, ma cường cùng mục tu văn nhìn những cái đó chìm vào nước bùn mọi người, bạch nháy mắt trắng bạch, trong lòng càng là nghĩ lại mà sợ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, nhìn như như vậy bình tĩnh hết thảy sẽ ẩn chứa nguy hiểm như vậy bấy dập, mà bọn họ vừa rồi suýt nữa liền trở thành bọn họ chung một viên. Không nghĩ tới ứng linh sư muội chi mới, nhưng thật ra làm chúng ta tránh thoát một kiếp, nếu không giờ phút này sợ là chúng ta cũng giữ nhiều lành ít, ma cường kinh ngạc cảm thán nói, hắn mới hắn còn không sợ chết muốn đi đầu đâu. Không khỏi cảm kích nhìn mắt linh thứ, tuy rằng chỉ cho là trùng hợp, chính là nàng cứu hắn cùng nàng huynh đệ. Đây là sự thật Mục tu văn bên kia mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra Nhìn tiêu trúc sôi nổi chế nhạo nói Tiêu trúc, ngươi lần này bị thương còn cứu đoàn người một mạng A Tiêu trúc lập tức từ liên lụy biến thành cứu bọn họ phúc tinh Nhìn mọi người cảm kích ánh mắt Có chút ngượng ngùng đỏ mặt Bất quá nàng lại là âm thầm phiết mắt linh thứ Nhưng nghiêng đầu Không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều Tổng cảm thấy chính mình vừa rồi bị thương không phải ngẫu nhiên Các nàng này đôi người Cũng chỉ có Linh Thứ trước sau bình tĩnh mà ăn đồ vật. Tiếp theo là Gia Cát Vô ưu Hắn ở Linh Thứ phía trước dừng bước khi cũng đã đoán được sẽ có không ổn. Nam Cung mặc thật sâu mà nhìn Linh Thứ. Trong mắt hiện lên nhất định phải được chiếm hữu dục. Hắn càng thêm cảm thấy. Thế gian này chỉ có như vậy nữ tử mới xưng đôi hắn. Phía trước người tử thương qua hơn phân nửa. Cho nên, có thể nói sống sót đều không phải cái gì thiện chủ. Đều là dấm đông đảo thi thể đi tới. Những người đó ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến. Kinh dư chưa định, lại thấy linh thứ bọn họ vẫn như cũ bình thản ung um dung ăn đồ vật, đàm tiêu tiếng gió, trong lòng muốn nói không có phẫn nộ đó là không có khả năng. Trong đó liền có người nén không được lửa giận vội vàng đã đi tới, chỉ vào linh thứ chất vấn nói, là ngươi, ngươi nhất định là biết phía trước có nguy hiểm, mới không đi rồi. Nhưng ngươi lại không nói cho chúng ta biết, cố ý làm chúng ta đi, không nghĩ tới ngươi nữ nhân cư nhiên như thế ác độc. Nam tử dứt lời, tức khắc khiến cho những người khác cộng minh. Bọn họ người thì chết người thì bị thương, nữ nhân này khen ngược, cùng nàng hình người cái giống như người không có việc gì, hơn nữa vốn chính là nên nàng đi đằng trước, cũng là vì nàng thịt nướng, bọn họ mới vội vã lên đường. Hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên, có việc lại không phải nàng, cái này làm cho bọn họ trong lòng rất khó cân bằng. Linh Thứ trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo những người này muốn bọn họ đi đường này tấm một thời điểm. Nhưng không gặp bọn họ đối nàng thiện lương đâu, Bất quá xem ở nàng phía trước tâm tình cũng không tệ lắm, Nhẹ nhàng diệt trừ không ít cùng mộ hàn đối nghịch người, Nàng cũng liền trước bất hòa hắn so đo. Linh Thứ ngẩn đầu, nhợt nhạt cười, Nhìn qua vô hại cực kỳ, Ngươi quá đề cao ta, Ta lại không có tới quá bí cảnh, Sao có thể biết bên trong bấy dập, Nhạ, Linh Thứ chỉ chỉ bên kia dưới tảng cây nam tử, Cũng chính là làm tiểu kim sợ hãi người kia. Nam nhân kia nhìn đến không, là cảm thấy hắn không đơn giản, nhìn đến bọn họ không đi, ta mới dừng lại, chỉ là không nghĩ tới thật đúng là cứu chính mình một mạng. Ai? bất quá chiếu ngươi như vậy vừa nói, bọn họ sẽ không thật biết phía trước có nguy hiểm, lúc này mới dừng lại muốn đem chúng ta một lưới bắt hết đi. Linh thứ cố ý dùng chúng ta đem chính mình phân chia ở nam tử này một đầu, tựa ở cùng hắn phân tích, lại tựa lầm bầm lầu bầu nói. Vốn là muốn thừa cơ làm mọi người đem đầu mâu chỉ hướng người kia, thuận tiện thế tiểu kim báo thù, không nghĩ tới nam tử vừa nghe, nhìn về phía Linh Thứ chỉ người nọ, lập tức liền cười nhạo ra tới, trực tiếp phủ định Linh Thứ nói chuyện. a hắn, không có khả năng, một cái nửa tàn phế sao có thể biết phía trước có bấy dập, trào phúng nhìn người nọ, thật đúng là giống cái đàn bà, yêu đuối mong manh. Linh Thứ cái này là thật sự nghi hoặc, nửa tàn phế, yêu đuối mong manh. Làm tiểu kim sợ hãi thành người như vậy sẽ một chút bản linh cũng không có Xem trước mắt nam tử thái độ Tựa hồ thập phần khinh thường người nọ a Thú vị Xem ra người nọ tàng thật sự thâm đâu Chỉ là không biết hắn lại sắm vai một cái cái dạng gì thân Phật Linh thứ cười lắc lắc đầu Vẻ mặt không tán thành Huynh đệ Phòng người chi tâm không thể vô ô, Thường thường nhìn qua càng giống phế vật người Càng là khả năng thâm tàng bất lộ Nga Nam tử vừa nghe Tức khắc nghĩ đến linh thứ cùng lạc bân bọn họ, cũng không phải là sao, hiện tại phế vật đều biến tai thực đâu, có lẽ thượng một khắc ngươi còn ở cười nhạo hắn, ngay sau đó đã bị hắn cấp phản tấu, cho nên nàng nói cũng không phải không có lý, bọn họ thật đúng là không thể tiểu thở dài phế vật. Lại lần nữa nhìn về phía người nọ khi, nam tử đã không có coi khinh, nghi kỵ cũng tức khắc rời đi phương hướng. Nam tử đi rồi, nam cung mới đối với linh thứ nhướng mày, như thế nào? Người nọ treo chọc đến ngươi, Nữ nhân này chính là vẫn luôn không chú ý quá hắn đâu, cung kính không có, nhằm vào cũng không có, hoàn hoàn toàn toàn chính là làm lơ hắn, hiện giờ lại là cố ý nhằm vào nam nhân khác, có thể thấy được đối phương đã vào nàng mắt, nam cung mặc tức khắc có nguy cơ cảm. Hắn cũng không cảm thấy Lãnh Mộ Hàn sẽ trở thành hắn uy hiếp, rốt cuộc nữ nhân này đi lánh Mộ Hàn bên người là vì Lãnh Trạch Phong. Mà Lãnh Trạch Phong đâu, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, chính là hắn xác thật là hắn biểu đệ, hắn thực hiểu biết cái này biểu đệ Thế cho nên hắn căn bản khinh thường đem hắn cho rằng uy hiểm, hắn căn bản không phải chính mình đối thủ. Chính là lần này không giống nhau, cái này nam tử hắn di vãng vẫn luôn không có chú ý quá, hoàn toàn không hiểu biết, cũng làm hắn nhìn không thấu triệt. Ngươi nhận thức, dọc theo đường đi, Linh Thứ đây là lần đầu tiên có coi nam cung mặc, bất đắc di nam cung mặc chính mình đáp không ra, trong lòng tức khắc ảo não, cơ hội khó được, lại bởi vì chính mình nguyên nhân thi thố cơ hội. Hắn là qua đời hiếu phi an vũ lan chi tử, lánh mạc trần, mộ dung sùng tinh thấy nam cung mặc không có trả lời Linh Thứ, vì thế mở miệng nói. Chỉ là không biết lánh mạc trần như thế nào đắc tội Linh Thứ. Lánh mạc trần, Linh Thứ nhẹ nhàng mà niệm một lần tên này, nhìn về phía lánh mạc trần, mà đối phương dường như lại lần nữa cảm ứng được giống nhau, mở to mắt cùng nàng đối diện, trong mắt có một tia mê hoặc, nhưng lập tức liền bị thanh lánh cùng u buồn biểu tình sợ che giấu ở. Mộ Dung sùng tinh thấy linh thứ tựa hồ vẫn là không quá hiểu biết, lại giải thích nói, chuyển thuyết nàng mẫu phi là đương kim hoàng thượng sủng ai nhất phi tử, bất quá đáng tiếc khó sinh đã chết, chính là hắn cũng bởi vì sinh non mà bệnh tật ốm yếu, là cái ma ốm, nói đến hắn cũng rất đáng thương, mẫu phi đã chết không nói, hoàng thượng còn đem hết thảy trách oan ở trên đầu của hắn, đối hắn rất là không mừng, mười mấy năm qua không quan tâm, nhiệm kỳ tự thân tự diệt. Bất quá không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng ở thánh linh điện, khó trách, đã lâu chưa thấy được hắn, nói xong, mộ dung sùng tĩnh lại lẩm bẩm lầu bầu kỳ quái nói. Linh Thứ nghe hắn nói, hoàng thượng yêu hắn mẫu phi, cái này ở kiếp trước nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, cũng không chú ý quá người này, bất quá giống như hắn là duy nhất một cái, thẳng đến lãnh trạch phong đăng cơ vi đế, đều còn sống vương gia. Linh Thứ cảm thấy chính mình tựa hồ để sót cái gì, chính là rốt cuộc là cái gì, nàng lại là không thể nói tới, đặc biệt là ở biết hắn đều không phải là mộ dung sùng tĩnh lời nói ma ốm khi. Hơn nữa, ái một người, thật sự có thể nhận tâm đến liền đối phương lưu lại hài tử, đều nhưng không màng này sinh tử sao. Nói như thế nào kia cũng là bọn họ cuối cùng duy nhất ràng buộc, nếu hoàng thượng thật sự ai cái kia hiếu phi nói. Ăn xong rồi ma cường đứng lên, ở chung quanh đi rồi một vòng, cuối cùng vẫn là ủ rũ cục đuôi đi rồi trở về. Ai, này nhưng như thế nào cho phải, ta vừa rồi đi nhìn nhìn chung quanh cây cối, nhánh cây quá cao, thủ cùng thủ thấy khoảng cách quá xa, cho nên chúng ta căn bản vô pháp mượn dùng cây cối tươi thông qua này phiến nước bùn mà. Tổng không thể liền như vậy vẫn luôn đái ở chỗ này đi. Linh Thứ suy tư, xác thật cũng cảm thấy có chút hao tổn tâm trí, nước bùn quá mềm, căn bản không có khả năng căng đến khởi người trọng lượng, đúng vậy, mềm. Linh Thứ ánh mắt sáng lên, đứng lên, đi vào nước bùn biên. Mọi người nghi hoặc mà nhìn Linh Thứ Chỉ thấy Linh Thứ nhanh chóng ở trong không khí khoa tay múa chân cái gì Sau đó hướng nước bùn mà chung đánh tới Nháy mắt nước bùn mà phát ra ca ca tiếng vang Thẳng đến tiếng vang đình chỉ Linh Thứ tùy tay đem một người hút lại đây Là phía trước chạy ra nước bùn mà người Này phụ thân cũng là lanh chạch phong bên kia người ngươi làm muốn cái Còn không đợi người nọ nó nói xong Linh Thứ liền đem hắn một phen ném đi ra ngoài Người nọ trực tiếp bị ném ở nước bùn trên mặt đất Tức khắc hoảng sợ vạn phần Hắn chính là còn rõ ràng nhớ rõ phía trước mạo hiểm, nữ nhân này muốn hại chết hắn. Người chung quanh cũng bị này biến cố làm cho sửng sốt, mà cùng kia nam tử một đám người càng là vọt đi lên, đối với Linh Thứu trợn mắt giận nhìn. Linh Thứu hiền lành cười cười, đừng có gấp a không phải không chầm sao. Linh Thứu nói chỉ chỉ nước bùn trên mặt đất người, ta đây chính là vì đại gia hảo, nghĩ ra biện pháp, dù sao cũng phải vì an toàn khởi kiến thử xem được chưa đến thông đi. Vì đại gia... Hy sinh một cái dâu riêng người hẳn là không có gì đi người nọ vừa thấy Nam tử sắc thật không có chìm xuống chính là đừng tưởng rằng hắn không biết nữ nhân này là lãnh mộ hàng nữ nhân hắn có thể khẳng định nàng chính là cố ý chính là linh thứ chính là cố ý lại làm sao vậy những người khác vừa nghe linh thứ có chủ ý cao hứng còn không kịp đâu hơn nữa đối phương cũng nói đây là vì đại gia an toàn suy nghĩ loại chuyện này luôn là phải có hy sinh sao chỉ cần không phải hy sinh bọn họ Những người khác, bọn họ cũng chưa ý kiến. Vì thế xôi nổi giúp đỡ linh thứ, đều là tán đồng linh thứ cách làm, khí kia bọn người có khí lại không hảo phát. Rốt cuộc hảo hồ không thắng nổi bầy sói, nếu là chọc nhiều người tức giận, thành công địch, bọn họ kết cục đã có thể hảo không đến chạy đi đâu. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn người một nhà ở nước bùn trên mặt đất nằm bò, người nó bị ném đến không nhẹ, chỉ cảm thấy phía dưới ngạnh ngạnh, đem hắn xương cốt đều mau quăng ngã chặt đứt. Bất quá hắn nguyên bản sợ hãi sự tình tựa hồ cũng không có phát sinh, hắn không có chìm xuống. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhìn vẫn như cũ hảo hảo nước bùn mà, đều có hưng phấn ánh mắt. Linh Thứ lúc này mới gật gật đầu, lại lần nữa vứt ra một đạo băng phủ chú ra cố nước bùn mà, đối với người một nhà vẫy vẫy tay, đi thôi. Mà những người khác vừa thấy Linh Thứ cùng nàng người đi rồi, sôi nổi đuổi kịp sợ vạn nhất cùng chập, nước bùn trên mặt đất khối băng hóa, vì thế người một tế... Cái kia phía trước bị Linh Thứ quăng ngã ở nước bùn băng thượng nam tử liền càng không ai để ý tới, chờ đến cùng hắn một đám người đem hắn cứu ra khi đã bị dẫm đạp đến nhiều chỗ gãy xương. lãnh mạc trần chậm rãi đứng lên, suy yếu khụ hai tiếng, từ người đỡ đi theo mặt sau. ngươi nói nàng chính là bác ảnh Linh Thứ, lãnh mộ Hàn Vương Phi. lãnh mạc trần dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thấp giọng nói. Đúng vậy, chủ tử, đỡ người của hắn trả lời. Nếu không phải nghe hắn trong giọng nói tràn đầy hèn mọn, kia khí chất thật sự nhìn không ra hắn chỉ là một cái cấp dưới. lãnh mạc trần hơi chầm tư một cái chớp mắt, ngươi nói kia sự kiện có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Có khả năng, rốt của kia mấy ngày nàng vẫn chưa xuất hiện, có lẽ căn bản không ở thánh linh điện, hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có cùng chủ tử giống nhau tồn tại nếu nàng không phải thái tử nữ nhân, có lẽ cùng chủ tử mới là tuyệt phối. lãnh mạc trần nheo nheo mắt, cho nên... Nàng phản chiến, phụ hoàng thân mình là càng ngày càng không hảo, mà bọn họ kế hoạch tựa hồ cũng chậm dãi có biến hóa. Nguyên bản lãnh mộ hàn cùng lãnh trạch phong cho nhau kiềm chế, nhưng hôm nay, tựa hồ bởi vì nữ nhân này mà hỏng rồi như vậy cân bằng, xem ra, hắn không thể đợi, nếu không chỉ sợ có biến. Chủ tử yên tâm, tin tức tin tưởng đã chuyển tới hoàng thượng nơi đó, bọn họ là hoàng thượng ám phái đến tứ hoàng tử bên người, ai cũng sẽ không nghĩ đến, nhất không được sủng ái hoàng tử. Hoàng thượng trên mặt nhất chán ghét hoàng tử, kỳ thật, mới là hoàng thượng nhất yêu thích hoàng tử, càng là hoàng thượng cố ý muốn truyền ngôi hoàng tử. ân thực hảo, lánh mạc trần lạnh lùng nói, nhìn linh thứ đi xa bóng dáng, nếu là không thể vì ta sở dụng, như vậy hạ kết cục cũng chỉ có một cái, chết. Không có độ ấm thấp lời nói làm một bên nam tử trong lòng run lên, chủ tử tuy rằng nhìn như thanh lánh, nhu nhược, nhưng là hắn cường đại, hắn ngoan tuyệt tuyệt đối không thuộc về bất luận cái gì một cái hoàng tử. Linh Thứ đi với phía trước, nhìn hai con đường không khỏi rừng bước chân. Linh Nhi tỷ tỷ làm sao bây giờ a? Chúng ta đi nào điều a? Hiên viên Yên Nhi thực tự nhiên mà ỷ lại Linh Thứ. Linh Thứ không nói gì, chỉ là nghe hai chỉ quỷ nói hai bên tình hình giao thông. Vừa đi đến mặt sau sẽ là tuyết sơn, cao ngất trong mây, hơn nữa thực lánh, tay chân cứng đờ ngạnh, mặc kệ là trèo lên vẫn là xuống núi đều rất nguy hiểm. Bên kia đi đến cuối cùng sẽ là sơn cốc, cốc thâm vạn trượng thực nhiệt, nếu là nhập cốc suốt cốc như vậy hao phí thể lực, không biết có thể ăn được hay không đến tiêu thật sự có thể nói là hai cái cực đoan a. Linh Thứ lắc lắc đầu tỏ vẻ hai con đường đều không lạc quan bất quá cho dù như vậy cũng vẫn là phải đi một cái vì thế nàng lựa chọn Tuyết Sơn quỷ là không thích quá nhiệt địa phương đi Tuyết Sơn nói, ít nhất nàng còn có rất nhiều giúp đỡ mà Linh Thứ vừa đi mặt sau người cũng đều đi theo không phải bọn họ tin tưởng Linh Thứ mà là có người chịu ở phía trước mở đường, nếu là xảy ra chuyện bọn họ cũng hảo trốn. Nhưng thật ra lại đi một con đường khác cũng là giống nhau. Mà lãnh mạc Trần không có đi theo, hắn tuy rằng chạm ly Linh Thứ rất xa, chính là nàng biểu tình, nàng lắc đầu, hắn đều có nhìn đến, nói vậy hai con đường đều không sai biệt lắm đi. Linh Thứ đi được con đường kia hiển nhiên người nhiều, đến lúc đó liền tính tìm được rồi cái kia các trưởng lão nói muôn, hắn cũng không hảo động thủ, cho nên... Hắn quyết định đi mặt khác một cái, một khác điều chỉ có bọn họ, hắn liền không cần che giấu thực lực, nói không chừng còn có thể càng mau tìm được kia môn, nghĩ cách mở ra. Mà hắn sở dĩ như vậy để ý kia phiến môn, gần nhất là cảm thấy cửa này có bí mật, nói không chừng sẽ có làm người càng cường đại đồ vật, làm một cái sắp sửa trở thành vương giả người, là không có khả năng làm loại đồ vật này rơi vào người khác trong tay, nếu là hắn vô pháp được đến, hắn liền nhất định hủy diệt. Thứ hai, liền tuyết tế lão nhân đều mở không ra môn, hắn nếu là mở ra, có lẽ liền có cơ hội thấy thượng tuyết tế lão nhân một mặt, đến lúc đó lại tranh thủ được đến hắn tán thành, như vậy thánh linh điện liền sẽ trở thành hắn đăng cơ sau củng cố chiều cương tốt nhất thế lực, rốt cuộc vì tồn tại, hắn điệu thấp lâu lắm, cũng sớm mà bị các đại thần cấp bài trừ ở kế thừa vương vị người được chọn bên trong. Linh thứ bên này, trước mặt mọi người người càng ngày càng lạnh. Thẳng đến nhìn đến trước mặt này tòa cao đến đã nhìn không tới đỉnh tuyết sơn Lúc này mới ngừng lại Sắc mặt có chút khó coi nhìn Linh Thứ Nếu không phải nàng mang đội Bọn họ cũng sẽ không bạch bạch đi như vậy nhiều lộ Đi theo Linh Thứ người cũng có chút nhụt chí Chẳng lẽ là muốn lại đảo trở về Mà lúc này Phía trước Linh Thứ cấp lánh mặt trần kéo cựu hận nổi lên tác dụng Bởi vì thực mau liền có người bắt đầu tìm kiếm lánh mặt trần tung tích Ở không có nhìn đến lánh mặt trần sau Mọi người sắc mặt càng khó nhìn Xem ra hắn đã sớm biết con đường này là tử lộ, mà hắn cố ý không nói. Định là tưởng bỏ qua một bên chính bọn họ đi tìm kia phiến môn. Mọi người tức giận mà rời đi, hảo ngươi cái lánh mạc trần, tốt nhất đừng cho chúng ta đuổi theo ngươi, nếu không nhất định phải làm ngươi đẹp. Đi theo linh thứ mọi người nhìn nhìn linh thứ, trong đó cũng bao gồm ma cường cùng mục tu văn bọn họ. Ta tính toán tiếp tục đi này, cùng hoặc không đi theo các ngươi, linh thứ lập tức biểu thái độ. Nàng cũng sẽ không nói cho bọn họ hai bên tình huống kỳ thật là giống nhau không xong, mỗi người đều nên vì hắn lựa chọn gánh vắt hậu quả. Đi theo nàng, hiện tại nhìn đến có thể là khổ, chính là nàng sẽ bảo bọn họ, nhưng nếu là lựa chọn ruồng bỏ nàng, mặc kệ bọn họ tương lai hảo hoặc không tốt, bọn họ đều đem từ đây người là sinh tử của bọn họ cũng cùng nàng không quan hệ. Mọi người nhìn nhìn, có người bắt đầu không xác định, ngươi nhưng có chống lạnh đan dược. Linh Thứ lại cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết nơi này có tuyết sơn sao, cho dù có, ngươi cảm thấy sẽ đủ chúng ta mọi người ăn sao. Người nọ vừa nghe, lập tức liền ôm quyền rời đi, lúc trước đi theo nàng chính là nhìn chúng nàng luyện chế đan dược, nếu là không có cái này bảo mệnh, như vậy đông chết như thế nào tính. Này tuyết sơn hạ liền như thế rét lạnh, hướng chi tuyết sơn phía trên, hắn nhưng không nghĩ bạch bạch đưa rất tánh mạng. Mà hắn vừa đi, lúc sau cũng có không ít người lục tục rời khỏi. Ma Cường nhưng thật ra không có do dự Phía trước Linh Thứ cứu bọn họ Tuy là vô tình, kia cũng là cứu Bọn họ hiện tại này mệnh nguyên bản chính là nàng cấp Cho nên, hắn cùng Không vì cái gì khác Liền vì còn nàng ân tình Báo đáp nàng, cho dù là chết Cũng muốn che chở nàng đi ra tuyết sơn Mục tu văn trầm tư trong chốc lát Vẫn là lựa chọn mang theo người rời đi Hắn không nghĩ mạo hiểm Hướng chi, có lẽ một con đường khác Tình huống hảo rất nhiều Ở hắn xem ra, Linh Thứ quá mức chấp nhất Con đường này không được đổi một cái không phải được rồi, hà tất một hai phải đi này. Đến lúc đó còn hại đi theo nàng người. Tiêu Trúc đi theo cuối cùng, đi được rất chậm rất chậm, do dự luôn mãi nàng vẫn là gọi lại Mục Tu Văn. Nàng càng ngày càng cảm thấy bọn họ hẳn là tin tưởng Linh Thứ, bởi vì ban đầu quá kia nước bùn mà khi là Linh Thứ kêu ở bọn họ, bọn họ không có lưu lại. Nhưng lập tức, nàng chân liền bị thương, cũng bởi vì này, bọn họ bảo vệ một mạng. Nếu, nàng là nói nếu, nếu nàng thương thật là có người cố ý vì này, như vậy người kia có khả năng nhất đó là Linh Thứ. Chúng ta đi theo lạc Linh Tỷ Tỷ được không? Tiêu Trúc hỏi. Mục Tu Văn quay đầu lại, có chút kinh ngạc Tiêu Trúc sẽ muốn đi theo Linh Thứ bọn họ, nhưng là hắn vẫn là thực quyết đoán lắc lắc đầu, không được, quá mạo hiểm. Nhưng ta tin tưởng lạc Linh Tỷ Tỷ, Tiêu Trúc còn chưa từ bỏ ý định, vì thế nói ra chính mình suy đoán. Mục tu văn cùng mọi người đều trầm mặc, chầm tư một lát. Chính là kia chỉ là ngươi suy đoán, ta không thể bởi vì ngươi suy đoán làm đại gia vì ngươi mạo hiểm, mục tu nhân văn chí mà nói. Một cái khác nữ tử cũng nói ra ý nghĩ của chính mình, liền tính lúc ấy là nàng đã cứu chúng ta, cũng không đại biểu lần này nàng phán đoán chính xác, rốt của kia tuyết sơn là chúng ta tận mắt nhìn thấy, kia giả không được, ngươi cảm thấy cái loại này rét lạnh, chúng ta thật sự có thể tồn tại lật qua tuyết sơn sao? không tồi, hơn nữa Trúc Nhi, ngươi quá dễ dàng tin tưởng người khác, cũng quá ngây thơ rồi, ngươi nói ngươi cảm thấy là nàng đã cứu chúng ta, chính là nhân ra cùng chúng ta phi tình phi cố, dựa vào cái gì cứu chúng ta. Tiêu Trúc nghe mọi người nói phía dưới đầu, cho nên, vô luật nàng nói cái gì, bọn họ đều sẽ không thay đổi ý tưởng sao, chính là nàng vẫn là cảm thấy, là lạc linh, là nàng cứu bọn họ đâu, tuy rằng, này chỉ là nàng cảm giác, nàng suy đoán. Mục ca ca, Như vậy, làm ta đi theo lạc linh tỉ tỉ đi, nếu lạc linh giai cấp thật sự cứu nàng, như vậy nàng như vậy rời khỏi, có thể hay không quá vô tình vô nghĩa? Lạc linh tỉ tỉ, lạc linh tỉ tỉ từ từ ta, linh thứ nghe được mặt sau có người kêu nàng, ngừng lại, quay đầu lại nhìn lại, chính thức tiêu trúc. Linh thứ nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi, ta tưởng đi theo ngươi, tiêu trúc chân thành mà đối với linh thứ nói. Một đôi mắt to lập lè vô cùng kiên định ánh mắt. Linh Thứ nhìn tiểu cô nương như vậy kiên định nói muốn đi theo nàng, cười cười. Hảo, kia từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta đi. Từ nay về sau, ta liền hộ ngươi một đời bình an. Hiên viên yên nhi nhìn đô nổi lên miệng, đột nhiên có loại nàng Linh Nhi tỷ tỷ phải bị cước đi cảm giác, ê ẩm có một có. Không nói hai lời, hiên viên yên nhi chạy tơi lôi kéo tiêu trúc, đột nhiên trở nên nhiệt tình rất nhiều, ha ha. Nếu ngươi muốn đi theo Linh Nhi Tỷ Tỷ, như vậy chúng ta về sau cũng chính là bạn tốt Nga. Theo sau liền díu dít đem tiêu trúc cấp bá chiếm, chỉ cần không cho nàng tiếp cận Linh Nhi Tỷ Tỷ, như vậy cùng Linh Nhi Tỷ Tỷ thân cận nhất, vẫn là nàng. Rốt cuộc nàng cùng Linh Nhi Tỷ Tỷ tiếp xúc nhiều nhất sao? Giống giống, nàng hảo thông minh. Đáng thương đơn thuần tiêu trúc còn không biết hiên viên yên nhi dụng ý, còn tưởng rằng hiên viên yên nhi chính là như vậy nhiệt tình, cũng không hảo cự tuyệt. Hơn nữa thêm một cái bằng hữu, nàng cũng thật cao hứng. Mà nàng còn không biết, hiên viên yên nhi nơi nào là nhiệt tình, nàng đối khắc nịnh bợ nàng nữ tử, nhưng cho tới bây giờ đều là vạn phần cao ngạo, vì thế thẳng đến thật lâu thật lâu về sau, tiêu trúc mới biết được sự tình chân tướng, tức khắc thầm mắng hiên viên yên nhi phúc hắc xảo trá, chỉ tiếc lúc ấy, sớm đã cảnh còn người mất. Tuyết sơn rất cao, còn không có bắt đầu bò, mọi người đã là lánh đến chịu không nổi, linh thứ bất đắc di làm mọi người dừng lại theo sau hiện trường luyện nổi lên đan dược. Nàng phía trước nhưng không lừa những người đó, nàng xác thật không biết nơi này sẽ có tuyết sơn, không nghĩ tới luyện chế chống lạnh dược vật. Càng không thể có thể vô duyên vô cớ luyện như vậy nhiều phóng, nhưng nàng chưa nói, nàng lúc sau không thể luyện. Linh thứ luyện đan tốc độ thực mau, hơn nữa ra cát vô ưu hỗ trợ, trong chốc lát hơn 10 viên, trong chốc lát mấy chục viên, thực mau liền luyện chế mọi người hơn một tháng phân lượng. Mỗi người trước các dùng một viên, Trên người lại mang 10 ngày lượng, lấy bị đột phát trạng huống, còn lại đều đặt ở linh thứ không gian nội bảo tồn. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu rồi rải dòng lên núi chi lộ, tuyết sơn trung ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được ma thú, chỉ là làm mọi người kỳ quái chính là, những cái đó ma thú chưa bao giờ công kích quá bọn họ, hơn nữa tựa hồ biểu hiện đều thực hữu hảo. Tương đối với linh thứ bên này đi đi dừng dừng, lại bình yên vô sự, những cái đó hướng sơn cốc phương hướng đi người liền không có như vậy vận may. Sơn cốc bên trong liền giống như đang bị hừng hực liệt hòa thiêu đốt giống nhau, nóng bức vô cùng, chẳng sợ bất động đều nhiệt đến muốn mệnh, càng đừng nói bọn họ còn muốn nhập cốc suốt cốc đánh ma thú. Mồ hôi ảo ảo giống như trời mưa đi xuống chảy, thiếu thủy, bị cảm nắng, một loạt vấn đề theo nhau mà đến, cố tình bọn họ lại vô pháp luyện đan, cũng không có ứng đối đan dược, mà lánh mạc trần nguyên bản kế hoạch xem như bị quấy rầy. Hắn không nghĩ tới nguyên bản đi theo linh thứ người cư nhiên đều rời đi lộ tuyến, có những người đó đi theo, hắn dị năng sợ là vô pháp thi triển, cũng chỉ có thể đỉnh mặt trời trói trang bằng vào chính mình hơn người nghị lực kiên trì đi xuống. Thời gian nhoáng lên đã là 10 ngày, linh thứ bọn họ cuối cùng là lật qua cả tòa sơn, bất quá chiếu bọn họ tốc độ đã là thực mau, không một người tổn thương kết quả làm mọi người một trận vui thích. a ngã ngã linh thứ lại lần nữa đánh ngáp một cái, cưa cưa đầu linh nhi tỷ tỷ ngươi lại mệt nhọc hiên viên yên nhi có chút không thể tin được chúng ta vừa mới bắt đầu lên đường đâu cũng không phải là sao bọn họ này dọc theo đường đi thời gian nghỉ ngơi có thể so lên đường thời gian trường nhiều từ từ tuyết sơn xuống dưới linh thứ liền bắt đầu thích ngủ lên luôn là mệt ra rời đi hai bước liền đi không đặng lạc linh tỷ tỷ ngươi có phải hay không có chỗ nào không thoải mái a chúc Tiêu vẻ mặt lo lắng, không phải là tuyết sơn thượng có thứ gì xúc phạm tới nàng đi. chúc Tiêu dứt lời, mọi người cũng đều lo lắng mà nhìn về phía linh thứ, không ngừng là Trúc Tiêu, chính là bọn họ cũng cảm giác được linh thứ không thích hợp, chính là tham ngủ cũng không tham ngủ đến loại trình độ này đi, hơn nữa phía trước không đều hảo hảo sao. Ta giúp ngươi nhìn xem, ra cát vô ưu đi lên trước, vẻ mặt nghiêm túc, nói liền phải cầm lấy linh thứ tay. Linh Thứ không thèm để ý mà phất phất tay, nhìn mọi người khẩn trương có chút vô ngữ, ta không có không thoải mái, chính là đánh cái ngáp các ngươi như vậy khẩn trương làm gì có thể là mấy ngày hôm trước leo núi bỏ đến quá mệt mỏi đi, không có việc gì không có việc gì, chúng ta tiếp tục đuổi a nga ngã Nói Linh Thứ lại che miệng đánh ngáp một cái, thẳng đến ngáp đánh xong, Linh Thứ mới ngượng ngùng buông tay, đối với mọi người cười cười, lên đường, lên đường. Nàng là thật sự không cảm thấy cái gì không thoải mái, hơn nữa nơi này có không ít quỷ, nàng nếu có việc không có khả năng chính mình không biết, hơn nữa, nàng cảm giác được cái loại này hấp dẫn, thực vi diệu cảm giác, nàng tưởng mau chóng tìm được kia phiến thời không chi môn. Ca ca không phải nói nàng vài lần chuyển thế đều không có tìm được phụ thân sao, kia có thể hay không là bởi vì, phụ thân căn bản không ở cái này thời không, mà nàng chỉ cần xuyên qua qua cái này môn liền có thể tìm được phụ thân. Tuy rằng nàng đối cái này cái gọi là phụ thân không có gì cảm tình, nhưng nàng vẫn là có một loại mạc danh chờ mong, có lẽ là bác ảnh trì hoàn làm nàng càng khát vọng tình thương của cha đi, nàng là thật sự hy vọng có một cái có thể yêu thương chính mình phụ thân. Gia Cát vô ưu còn không có cấp linh thứ đem đến mạch, linh thứ liền mang theo huy xuống tay mang theo mọi người lên đường, hắn không khỏi thấp thấp thở dài, nàng thật đúng là không đem thân thể của mình đương hồi sự đâu. Mộ dung sùng tinh không biết khi nào ngừng lại, đi đến hắn bên người nhìn ra cát vô ưu thở dài lo lắng ánh mắt càng sâu hỏi nàng không có việc gì đi như thế nào sẽ vây thành như vậy có phải hay không thân thể không thoải mái ra cát vô ưu nghiêng đầu là mộ dung sùng tính. hắn hỏi hắn không bằng trực tiếp đi hỏi linh thứ, bất quá mộ dung sùng tinh vẫn là lắc lắc đầu không biết xem khởi sắc không ngại mộ dung sùng tinh tự động đem thoạt nhìn không ngại cấp xem nhẹ thoạt nhìn chính là không xác định Như vậy chuyện quan trọng sao lại có thể không xác định đâu, liền ra cát vô ưu cũng không biết, vậy càng có vấn đề, hơn nữa hắn nhìn đến hắn vừa rồi thở dài lắc đầu. Nàng có thể hay không thật sự có việc, có thể hay không kỳ thật có không thoải mái, chỉ là sợ bọn họ lo lắng mà không nói cho bọn họ, nàng lại sẽ đan dược, có thể hay không liền khởi sắc cũng là chính nàng phục đan dược mới biến tốt. Mộ dung sùng tinh chuyện bé xé ra to ở trong lòng nghĩ, càng nghĩ càng là lo lắng. Càng muốn liền càng là sợ hãi Một mình thần thần thao thao Gia cát vô ưu nhìn hắn bóng dáng Ngơ ngác, đột nhiên cười khổ cười Xem ra kia nha đầu lại bắt được Một người tâm đâu Thật sự không biết thích thượng nàng Rốt cuộc là phúc, vẫn là kiếp Dường như nhìn nàng liền rất vui vẻ Mà khi nàng càng ngày càng lóa mắt Có càng ngày càng nhiều người phát hiện nàng tốt đẹp Mà hắn, vẫn như cũ cái gì Cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng nhìn Thủ, hắn lại sẽ không cam lòng Lại sẽ cảm thấy đau lòng Ha ha ha ha Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận tiếng cười Tiếng cười làm người nghe không ra là từ đâu Cái phương hướng truyền đến Nhưng lại dường như liền ở bọn họ chung quanh Tức khắc, mọi người đều đề cao cảnh giác Linh Thứ cũng ngừng lại Nhìn trên bầu trời trầm hạ mặt Nam cung mặc mắt phượng nhẹ nhàng nhíu lại Người tới người nào Ha ha ha ha Người nọ lại cười Người trẻ tuổi không tồi a Đều có thể đi ở nơi này tới Túc mà người nọ ngữ khí trầm xuống, đáng tiếc hôm nay các ngươi đều cần thiết táng thân tại đây. Dứt lời, linh thứ bọn người còn không có nhìn đến người nọ bóng người, chung quanh cây cối liền bắt đầu sàn sạt rung động, phát ra bén nhọn thanh âm. Linh thứ thả ra quỷ lão đầu, lại không yên tâm thả ra băng cùng hỏa. Ba người hiểu rõ về phía người nọ tìm kiếm, người này cư nhiên có thể tránh né nàng tiểu quỷ, định là không đơn giản. Xem, đó là cái gì? Má cường đột nhiên chỉ vào một chỗ kêu lên, mà hắn vừa nói xong, tiêu trúc liền phát ra thét chói tai. a nguyên lai theo cây cối lay động, trên cây giấu kín thanh xà lần lượt rớt xuống dưới, thân rắn xanh biếc, cùng lá cây cùng sắc, cũng khó trách bọn họ phía trước cũng chưa phát hiện. Thanh xà đại khái có cánh tay như vậy trường, lại rất tế, thân mình mềm mại, vặn vèo thân mình nhanh chóng hướng linh thứ bọn họ bò tới. Linh thứ bọn họ dần dần bị thanh xà vây khốn ở trung ương, chung quanh thanh xà rậm rạp. Làm người nhìn đều cả người kỳ ngứa, mấy cái nữ hài sớm đã sợ tới mức thét chói tai liên tục, làm các nàng đánh ma thú có thể, chính là đó là xà A. Các nàng là thật sự sợ hãi a Lạc bân đảo qua thanh xà, cùng mấy người liếc nhau, đồng thời gật đầu, vài đạo đuổi xà phù xuất hiện ở bọn họ trong tay, bậc lửa. Thanh xà tựa hồ cảm giác được nguy hiểm muốn lùi bước, nhưng lập tức, không trung truyền đến một trận tiếng tiêu, những cái đó xà liền giống như si ngốc giống nhau. Đột nhiên dựng lên đầu rắn, nơi nào còn có phía trước lùi bước, có, chỉ có thị uy cùng nhìn đến con mồi hưng phấn. Lạc bân đám người kinh ngạc, bọn họ phù chú vô dụng. Chúng nó bị khống chế, Linh Thứ tựa hồ đã biết bọn họ nghi hoặc giống nhau, thế bọn họ giải đáp nói. Không đợi Linh Thứ lấy ra hàng hồn cầm. Nam cung mặc cũng đã đem nàng hộ ở phía sau, như vậy hành động làm Linh Thứ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Nàng không cần hắn bảo hộ, hắn tính kế mộ hàn nàng đều còn không có cùng hắn tính sổ đâu. Nam cung mặc khó được mà đứng đắn một lần, ta nữ nhân, ta tất nhiên là muốn che chở. a, Linh Thứ lần đầu tiên nghe được như vậy buồn cười sự tình, đôi mắt hung ác, tìm chết. Cũng mặc kệ cái gì đối đầu kẻ địch mạnh, Linh Thứ một trưởng liền hướng Nam cung mặc đánh qua đi. Nam cung mặc một phen cầm Linh Thứ đánh tới tay, hóa đi nàng đánh ra đấu khí, hơi hơi nhíu mày. Nữ nhân này thật đúng là tâm tàn nhẫn. Cong cong môi, bất quá, hắn thích, nam cung mặc nhìn linh thứ, không có dự triệu mà lớn tiếng nói. Từ nay về sau, ngươi đều không cần đi lánh mộ hàn nơi đó, chuyện này ta sẽ cùng lãnh trạch phong nói, ngươi, đi theo ta. Hắn chính là muốn cho tất cả mọi người nghe được, hắn chính là phải hướng mọi người tuyên bố, nàng, bắc ảnh linh thứ, là hắn nữ nhân. Từ đây cùng lãnh mộ hàn đều không hề có quan hệ, từ đây nàng không cần lại ngụy trang. Cũng không cần lại lấy lòng câu dẫn lánh mộ hàn, càng không cần đi tiếp cận lánh mộ hàn người. Nàng chỉ cần yêu hắn một người, trong mắt cũng chỉ có hắn một người, vậy đủ rồi. Linh Thứ nhìn hắn ánh mắt lạnh hơn, quanh thân hàn khí cơ hồ có thể đông chết một đầu voi, lấy, khai, ngươi tay. Nam cung mặc dường như không có nghe được giống nhau, chẳng nhưng không bỏ, còn cầm thật chặt chút, không có cái nào nữ nhân là hắn chinh phục không được mà một bên mộ dung sùng tinh đám người nghe vậy trong lúc nhất thời đầu có chút ngốc nam cung mặc nói tin tức lượng chính là rất lớn bọn họ cũng hoài nghi quá nàng chỉ là sau lại bởi vì bị nàng cứu lúc này mới chậm rãi bắt đầu tin tưởng nàng chính là hiện tại bọn họ lại không xác định.